Trước 1171, lời nói giấu trong ngọc giản. Người đăng, Linh HTT. Địch đạo Hữu chúng ta nghe ngươi, chỉ cần có thể ly khai nơi đây. Đại nhạc không chút lựa chọn nói ra. Quy mại chết cùng địch cửu mà nói, đã kích thích hết thảy mọi người, đây là bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Địch cửu mà nói tuyệt đối không có lừa gạt bọn hắn, nói cách khác nơi này có một cái tuyệt thế cường giả, rất có thể là bước thứ tư tồn tại bòn hắn những thứ này tu vi ở vào tạo hóa xào đỉnh người, ai cũng có khả năng trở thành kế tiếp quy mại. Người còn lại không nói gì, bất quá mọi người ý tứ cũng rất rõ ràng, đó chính là đi theo địch cửu nghĩ biện pháp ly khai cái chỗ này. Địch cửu không có nói nhảm nữa, đem cái kia miếng ngọc giản đặt ở trong lòng bàn tay. Ngọc giản lên 12 chữ rất rõ ràng lại cũng không thu hút ngoài trừ địch cửu bên ngoài, người còn lại lần nữa trông thấy cái này 12 chữ, nhưng đều là đã có một ít hiểu ra. Bởi vì đã có một ít hiểu ra, không gian trầm mặc đều đã có một ít áp lực. Địch cửu không nói gì, hắn thần niệm thẩm thấu đến ngọc này giản bên trong, mặc cho hắn thần niệm tải trong ngọc giản như thế nào tìm tòi, ngọc giản lên vẫn như cũ chỉ có 12 cong vẹo chữ, không có nửa điểm cái khác tin tức. Chẳng những là địch cửu gia tinh huyền mấy người thần niệm cũng đều là thẩm thấu tiến vào ngọc giản, bọn hắn cùng địch cử giống nhau, không thể tải trong ngọc giản cảm ngộ đến nửa điểm thứ đồ vật. Trong ngọc giản ngoại trừ mấy người thần niệm tung hoành bên ngoài, cũng chỉ có cái kia 12 cong vẻo chữ, đạo phi đạo, người không thuộc mình, thương đời ta, nhiều dày vò. Rất nhanh giả tin huyền mấy người thần niệm lấy đi, địch cửu nhíu mày. Hắn không cho rằng quy mại lưu lại này cái ngọc giản, chỉ là vì trước mắt 12 lệch ra chữ. Địch cửu thần niệm thủy trung bao hàm lượng quanh tại đây 12 chữ lên, đồng thời tống xuất một đạo chính mình đối cái này 12 chữ cảm ngộ ý niệm. Địch cửu suy đoán là có một cái bước thứ tư cường giả hoặc là đạo tác áp chế đến quy mại không thể không tự vẫn. Tại địch cửu vừa tống xuất cái này một đạo cảm ngộ ý niệm sau, cái kia 12 chữ lập tức liền thời gian dần trôi qua hư đứng lên, lập tức chậm rãi biến mất. Một cái khàn khàn thanh âm xuất hiện ở địch cửu ý niệm bên trong. Bộ quy mại, đạo hữu có thể hiểu ra cái này 12 chữ bộ phần ý tứ, có thể nghe một loại nói. Vô luận ngươi đang ở đây nơi nào, ở đâu một phương vũ trụ, ngươi đều không thể đặt chân cái kia lĩnh vực nguyên nhân ngươi có lẽ đoán được một ít mỗ không cách nào nói ra. Mỗ tài tạo hóa xào tìm được một cái vũ trụ đảo mạch mỗ như vẫn, đảo này mạch nhất định hiện ra kia vị trí như sau. Địch cử thần niệm rơi vào quy mại khác trên vị trí lúc sắc mặt lập tức cũng có chút khó nhìn lên. Quy mại cho vị trí vậy mà cái độ mạch cho vị trí bất đồng, nếu như nói có hai cái vũ trụ đạo mạch đồng thời xuất hiện, địch cử là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Duy nhất khả năng chính là độ mạch nói láo lừa gạt hắn, địch cử trong nội tâm thầm than một tiếng, đôi khi thật sự không thể tự cho là đúng. Hắn cho rằng độ mạch không dám lừa gạt quy mại, không nghĩ tới độ mạch thực sự dám lừa gạt quy mại, lấy ra phương vị cầu dĩ nhiên là giả dối. Đạo này mạch đều là quy mại phát hiện, nếu như độ mạch cầm lấy cái này phương vị cầu đi gặp quy mại, sợ là cái chết rất thảm a Bất quá cũng có khả năng độ mạch khác lại hai cái phương vị cầu, cho mình chính là cái kia là giả thật sự vẫn còn độ mạch trên người. Những thứ này lão già kia quả nhiên đều là nguyên một đám trượt không trượt thu, nếu không phải thực lực của hắn miền ép độ mạch chỉ sợ thật đúng là không cách nào không làm gì độ mạch. Lại để cho cái này tai họa đi luân hồi, thật đúng là không phải chuyện gì tốt. Đồ mạch loại này lão hồ ly, chẳng lẽ không biết hắn có thể xé rách luân hồi trí nhớ ư? Này không phải một người nhưng đối với, như mỗ, có năm người đồng thời hoặc là còn có một đường cơ hội. Tạo hóa thánh đạo thành cường giả như mây, đi đường chỉ có một cái, vẫn đạo không luân khe hở. Địch cửu có chút nhíu mày, phía trước mà nói rất mịt mờ, hắn lại nghe được hiểu. Đó chính là muốn đối phó bức bách quy mại tự vẫn cường giả, ít nhất phải có 5 cái cùng quy mại không sai biệt lắm cường giả liên thủ, lúc này mới có một đường cơ hội. Bằng không mà nói, đó là nửa điểm cơ hội đều không có. Tạo hóa thánh đạo thành có rất nhiều cường giả, muốn tìm cường giả liên thủ, chỉ có đi tạo hóa thánh đạo thành tìm kiếm. Bất quá câu nói sau cùng, hắn cũng không đã minh bạch, đó chính là vẫn đạo không luân khe hở địch cửu vốn chính là theo vẫn đạo không luân khe hở tới đây, hắn tới đây sau cũng không có trông thấy vẫn đạo không luân khe hở ở nơi nào a. quả nhiên địch cửu vừa mới nghĩ tới đây, cái kia ngọc giản lên lại là một cái rõ ràng phương vị hiện ra rõ ràng phía trên biểu thị vẫn đạo không luân khe hở chỗ chữ. ngọc giản câu nói sau cùng là ta chi đạo có thể xé rách tạo hóa xào chi biên giới, ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này, đời ta tu đạo chân thật dày vò. Đến nơi này, ngọc giàn hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Địch Cửu Trầm mặc xuống quy mại câu nói sau cùng chỉ ra thực lực của hắn, lại để cho hắn có đối lập. Quy mại có thể xé rách tạo hóa xào biên giới, loài thực lực này rõ ràng so với hắn hiện tại mạnh hơn. Ít nhất hắn phải tìm tạo hóa xào đường ra mới có thể ly khai nơi đây, mà quy mại là trực tiếp xé mở biên giới. Quy mại loài thực lực này cuối cùng cũng không khỏi không tự vấn. Hắn chính là đã tìm được cùng chung chí hướng thế hệ, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ hắn còn có thể tìm được 5 cái cùng hắn địch cửu giống nhau thực lực cường giả? Chính là đã tìm được cũng so ra kém 5 cái quy mại A. Có thể địch cửu cảm giác cảm thấy chính mình có một chút thứ đồ vật không có bắt được địch cửu cao mày liều mạng muốn thủy chung là cảm thấy kém một chút như vậy chút. Địch Cửu ở sâu trong nội tâm có một loại trực giác, chỉ cần hắn nghĩ tới điểm này ít đồ cục diện thậm chí phá vỡ tới đây, đây đối với hắn mà nói trọng yếu phi thường. Địch Đào Hữu, như thế nào? Trông thấy địch Cửu trong tay ngọc tàn hóa thành cho bụi, đại nhạc nhịn không được hỏi lên. Mạch suy nghĩ bị đại nhạc cắt ngang, địch Cửu thở dài không có tiếp tục suy nghĩ xuống dưới, chỉ có thể hỏi mấy vị cũng biết tạo hóa xào vẫn đạo không luân khe hở là hồn thánh quân nghi hoặc nói, địch vinh vẫn đạo không luân khe hở hẳn là tạo hóa vũ trụ tiến vào tạo hóa xào một cái thông đạo a. Chỉ cần đi vào tạo hóa xào sau, vẫn đạo không luân khe hở liền tự động biến mất. Người bình thường không có biện pháp theo vẫn đạo không luân khe hở tiến đến, mà là thông qua một cái vũ trụ truyền tống thông đạo. Về phần tạo hóa xào, không có vẫn đạo không luân khe hở. Chẳng những là lạc hồn thánh quân, gia tinh huyền cùng đại nhạc đám người đồng dạng không biết tạo hóa xào vẫn đạo không luân khe hở chỗ. Địch cử gần gần đầu, lúc này mới bình thường. Nếu như mọi người đều biết vẫn đạo không luân khe hở chỗ, cái kia tạo hóa xào tuyệt đối sẽ không có nhiều người như vậy giữ lại. Tu luyện đến tạo hóa cảnh sau, tạo hóa xào đích thật là tốt nhất tu luyện chàng chỗ thực sự không phải chỗ tốt nhất. Ta mới vừa từ quy mại trong ngọc sản được biết nơi đây cũng có một cái vẫn đạo không luân khe hở cái khe này đi thông tạo hóa vũ trụ. Chúng ta đi trước nhìn xem cái kia vũ trụ đạo mạch, sau đó lại nghĩ biện pháp theo vẫn đạo không luân khe hở đi tạo hóa thánh đạo thành. Địch cửu không có đưa hắn được biết toàn bộ hết gì đó cũng nói cho những người còn lại. Dùng quy mại suy đoán, hắn địch cửu thực lực đều không có nửa điểm năng lực đối kháng cái kia tồn tại, không chỉ nói đại nhà cùng giả tinh huyền đáng người. Địch Cửu không nói cho giả tinh huyền đám người cụ thể nguyên nhân, cũng không phải bởi vì già tinh huyền đám người thực lực không đủ. Mà là địch Cửu cảm thấy bây giờ còn không đến thời điểm, hắn cũng không nhận ra giả tinh huyền đám người thực lực yếu đã giúp không đến bận rộn. Chỉ cần ngoài giới nhân tố quấy nhiễu một tia, vậy hắn sẽ nhiều ra một tia cơ hội. Vô luận là giả tinh huyền cùng lạc hồn thánh quân hoặc là đại nhạc đều có thực lực quấy nhiễu đến đỉnh phong đấu pháp. Đối phó bước thứ tư cường giả, người tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Địch cửu không có đi đổ mạch lưu phương vị, cái chỗ kia khẳng định không phải đảo mạch chỗ. Đổ mạch lưu lại cái chỗ này, cũng bất quá là ám toán mà thôi, phương vị cầu trên mặt đất nhất định rất hung hiểm. Dù là lại hung hiểm, địch cửu cũng không thèm để ý. Đổi thành nhìn thấy quy mại lúc trước, hoặc là đạt được vô tắc xào không có bước vào tạo hóa cảnh lúc trước, địch cửu nói không chừng thật đúng là đi xem cái chỗ này có bao nhiêu hung hiểm. Nhưng là bây giờ, địch cửu không còn có tâm tình, hắn chỉ hy vọng sớm chút trở lại tạo hóa thánh đạo thành, sau đó tiếp tục điên cuồng tăng lên thực lực của mình, lại tìm kiếm một đại bang cùng chung chí hướng người, vì chính mình tương lai tồn tại làm chuẩn bị. Dù là chỉ có một chút chút cơ hội, hắn cũng muốn đập thoáng một phát. Nếu như thực lực của mình triệt để sợi tổng hợp tài tạo hóa cảnh, vậy hắn muốn dựa vào càng nhiều nữa sức mạnh. Dùng 5 người tốc độ cũng là bỏ ra nửa tháng thời gian mới đi đến được quy mại lưu lại vũ trụ đảo mạch trên mặt đất. Đây là một cái cực lớn hạp cốc, hạp cốc khoảng chừng hơn 10 vạn rằm rộng, hai bên ngọn núi khổng lồ giống như lời kiếm, xuyên thẳng mênh mông trong hư không, thần niệm đều không thể chạm đến đỉnh núi. Thần niệm mở rộng tiến hạp cốc, chỉ có vô cùng vô tận các loại trướng khí. Địch cửu vừa đến cái này hạp cốc bên ngoài, đã biết rõ nơi đây nhất định là quy mại nói đảo mạch chỗ, hạp cốc bên ngoài hồ trần cấm chế sớm đã tự động miền nát, hồ trần đảo vận cũng hỗn loạn không chịu nổi. Địch cửu đi qua quy mại động phủ tự nhiên có thể từ nơi này chút dấu vết trông được đi ra nơi này chính là quy mại thủ bút. Nơi đây đích thật là quy mại lưu lại thế nhưng không có trông thấy đảo mạch bóng dáng A. Màu chân nguyên trần đảo cũng phi thường cường đại, hắn đã nhìn ra nơi này có quy mại bố trí đại trần dấu vết. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng ngoặc đơn chấm. chương 1172, địch cửu lo lắng. Người đăng, Linh HTT. Địch cửu tế ra thiên sa đao bổ ra, đao màn nổ, chung quanh vốn là tàn phá hộ trần triệt để tiêu tán. Một tầng nhàn nhạt màu xám khí tức khóa lại trước mặt mọi người, cái này màu xám khí tức chẳng những thần niệm thẩm thấu không đi vào, địch cử vừa rồi một đao kia rơi vào cái này màu xám khí tức phía trên, màu xám khí tức liền chấn động đều không có chấn động thoáng một phát. Thật cường hãn khí tức cái này chỉ sợ là một tầng cực cao bảo hộ đạo tắc. Màu chân nguyên hít vào một hơi, cảm thán một tiếng nói ra. Phải là cái này màu xám trong hơi thở, nhất định là vũ trụ đạo mạch. Quy mại có thể tìm tới vũ trụ đạo mạch có thể thấy được thực lực của hắn đích thật là mạnh hơn chúng ta. Già tinh huyền thở dài. Tất cả mọi người chầm mặc xuống, liền quy mại cũng cầm không đi đạo này mạch có thể thấy được mọi người tới nơi này cũng bất quá là nhìn xem mà thôi. Cái kia gọi độ mạch ra hỏa, có phải hay không đang nói láo? Lạc hồn thánh quân hỏi, lúc trước đồ mạch chẳng những nói nhìn thấy vũ trụ đạo mạch nhưng lại nói cùng thật sự giống nhau, vũ trụ đạo mạch một nửa dung nhập ở trên hư không ngoài giới, một nửa rơi vào tạo hóa xào trong. Địch Cửu một mực không nói gì, hắn muốn đúng là vấn đề này, nếu như đồ mạch nói vũ trụ đạo mạch cũng là điều này, vậy có chút quái gì? Điều này đạo mạch bị màu xám khí tức khóa lại, hắn cũng mở không ra, đồ mạch bằng vào cái gì có thể mở ra? Thậm chí trông thấy một nửa ở trên hư không bên ngoài, một nửa tài tạo hóa xào. Đổ mạch cũng không có bái kiến vũ trụ đạo mạch ngữ khí của hắn trong tựa hồ không có nói sai dấu vết A, chẳng lẽ thật sự có hai cái vũ trụ đạo mạch. Đổ mạch cho vị trí là mặt khác một cái vũ trụ đạo mạch. Địch cửu có thể nghĩ đến, người khác giống nhau có thể nghĩ đến, đại nhạc liền chủ động nói ra muốn không chúng ta đi đổ mạch nói địa phương nhìn xem mặt khác một cái vũ trụ đạo mạch. Nếu như cái kia đạo mạch tồn tại, vậy nói rõ đồ mạch nói là sự thật tạo hóa sao có hai cái đạo mạch. Địch cửu chậm rãi nói ra, hẳn không phải là chuyên đơn giản như vậy, ta nghĩ ta khả năng nghĩ sai rồi trong đó một loại chút sự tình. Đồ mạch nói địa phương tạm thời không thể đi qua. Mấy người đều là nghi hoặc nhìn địch cửu, địch cửu thực lực mạnh nhất, lúc trước liền quy mại cũng dám tìm, cũng không dám đi một chỗ. Địch Cửu thở dài nói ra ta không biết ta suy đoán chính xác không chính xác, đổ mạch người này cực kỳ xảo trá. Ta không tin hắn biết rõ không cách nào không làm gì chúng ta, còn nghĩ chúng ta lừa gạt đến cái chỗ kia đi. Nếu như đổ mạch cho rằng có thể lừa gạt đến chúng ta, vậy cái chỗ kia sẽ không đơn giản. Mấy người còn lại đều là lâm vào trầm tư, địch Cửu tiếp tục nói, để ta làm một cái giả thiết đổ mạch cho ta đạo mạch vị trí phương vị cầu không phải giả dối. Độ mạch cũng không biết chúng ta muốn đi tìm tìm quy mại, bởi vì đó là của ta tạm thời nảy lòng tham. Như vậy đổ mạch cho ta đạo mạch phương vị thủy tinh cầu vốn chính là cho quy mại, có thể đổ mạch nhìn thấy loại này đạo mạch tại sao phải cho quy mại. Nơi đây không có một cái nào kém, địch cử lời nói cũng không nói gì rõ ràng, có thể mọi người sau lưng đều là từng đợt lạnh cả người. Duy nhất khả năng, đó chính là có người sai khiến đổ mạch đi đem cái này phương vị cầu cho quy mại. Cái này chỉ điểm người thực lực cường hãn đến rối tinh dối mù, độ mạch mới cho là hắn địch cửu đi qua chỉ có con đường chết. Có người nào đó có thể nghiền ép quy mại, còn có thể lại để cho địch cửu chỉ còn đường chết. Năm người hai mặt nhìn nhau, đều là chầm mặc xuống, mọi người trong nội tâm đều đã có một cái suy đoán, nhưng không ai nói ra. Địch cửu già thiết chắc có lẽ không có sai, như thế nói đến, sai khiến độ mạch đi gặp quy mại cũng chỉ có cái kia bước quy mại tự vẫn ra hỏa. Hẳn là cái kia cường giả động tác đã chầm một chút, đổ mạch còn không có nhìn thấy quy mại, quy mại liền tự vẫn. Nếu quả thật bị đổ mạch gặp được quy mại, vậy quy mại nói không chừng liền tự vẫn cũng làm không được. Vậy thật sự khả năng phát sinh, mình tài ta không tài. Nghĩ đến cái này, địch cửu sắc mặt thoáng một phát liền trở nên cực kỳ khó coi đứng lên. Hắn nghĩ tới độ mạch cho cái kia phương vị cầu, muốn thật sự có cường giả chỉ thị đổ mạch, vậy độ mạch trong tay phương vị cầu nhất định có vấn đề. Cái kia phương vị cầu bị hắn nhét vào thế giới của mình bên trong, địch cử sắc mặt không khó xem mới đúng việc là Địch cử thần niệm tài chính mình trên người nhiều lần cảm giác vài lần, ý niệm lại rơi vào chính mình thế giới phương vị cầu lên. Lập tức địch cử thế giới từng đạo quy tắc bị cuốn di chuyển, vậy phương vị cầu bị địch cử khóa tại thế giới của mình bên trong, hiện tại hắn mình cũng không dám đi di chuyển. Địch đạo hiểu. Đại nhạc trông thấy địch cử sắc mặt mà không được tốt xem, biết rõ địch cử hẳn là nghĩ tới điều gì. Địch cửu lập tức nói, ta đem nơi đây phong ấn, lập tức trở về tạo hóa thánh đạo thành ta cũng cần một chút thời gian. Mấy người tâm tình đều là trở nên thật không tốt tại địch cửu lần nữa đem cái này địa phương phong ấn chặt sau, lập tức đi theo địch cửu tiến về trước vẫn đạo không luôn khe hở. quanh, huyền hoàng thiên ngoại thiên bên ngoài hồ trận từng đợt lắc lư, một đảo rất nhỏ khe hở xuất hiện ở hồ trận biên giới. Vận mệnh đảo quân tranh thủ thời gian chạy ra khỏi đi ra ngoài, cái này hộ trận địch cửu trước khi đi còn một lần nữa bố trí qua tăng thêm có nàng tài thủ hộ, thậm chí có người có thể đem hộ trận oanh ra một đảo khe hở. Mạc chi chí không nghĩ tới người có thể theo tạo hóa vũ trụ trốn tới, còn trốn ở cái chỗ này. Một cái cực kỳ dễ nghe thanh âm truyền đến, nói chuyện chính là một gã mặc màu vàng đạo bào đạo cô, nàng đang trầm chằm vào vận mệnh đạo quân, hiển nhiên vừa rồi đối huyền hoàng thiên ngoại thiên hồ trận công kích chính là nàng làm. Là ngươi, vô lượng cung chủ, vận mệnh đạo quân thậm chí có chút không thể tin được ánh mắt của mình. Vận mệnh đạo quân trong nội tâm kinh hãi, địch cửu thực lực nàng thấy tận mắt qua, hơn nữa về sau địch cửu thực lực còn trở lên một tầng thứ, địch cửu trận đạo cũng không thể so với thực lực kém. Dùng loại này trận đạo thực lực bố trí hồ trận lại bị vô lượng cung chủ đánh bề, có thể tưởng tượng, vô lượng cung chủ triệt để hoàn thiện chính mình đại đạo. Không còn có bởi vì ngũ hành vũ trụ quy tắc nghiền nát chỗ thiếu hụt. Lập tức vận mệnh đạo quân trong nội tâm chính là một tiếng thầm than, địch cử hoàn thiện ngũ hành vũ trụ thực lực của nàng đã ở bay nhanh tăng lên. Thế nhưng nàng rất rõ ràng thực lực của mình tăng lên so với vô lượng cung chủ đến kém không phải một điểm hai điểm. Có thể khẳng định, vô lượng cung chủ đã lấy được một ít đặc thù cơ duyên. Vô lượng cung chủ nghiêm nghị nói ra, không sai, chính là ta. Địch cửu đâu, gọi hắn đi ra ta cùng với hắn tính toán một ít sổ sách. Vần mệnh đảo quân tận lực chậm dần ngữ khí của mình, vô lượng cung chủ, ngươi chẳng lẽ không sợ địch đạo hữu tới đây cho ngươi lại không luân hồi cơ hội sao? Ha ha ha ha! Vô lượng cung chủ một tiếng cuồng tiếu, lúc trước ta chịu nhục tại địch cửu đào tẩu, liền phát qua thề, nếu như đời này thiết này ta không thể đem địch cửu cái thằng chó này bắt lấy lột ra lửa đốt sáng hồn luyện khôi lỗi, ta phủ vô lượng liền vĩnh viễn không đi ra. Cũng may thiên đạo không có vớt bỏ ta phủ vô lượng, để cho ta có cơ hội đến báo thù tuyết hận. Nếu như địch cửu không tại huyền hoàng thiên ngoại thiên, vậy đừng trách ta đánh nát cái chỗ này, trước đem địch cửu bên người tất cả mọi người trước luyện chế thành làm khôi lỗi lại nói. Đang khi nói chuyện, vô lượng cung chủ liền pháp bảo đều không có tế ra đến, phất trần xoáy lên từng đảo cuồng bảo niết diệt đảo vận oanh đi ra. Nàng khẳng định địch cửu không tải huyền hoàng thiên ngoại thiên, nếu như địch cửu ở chỗ này, đã sớm đi ra. Răng rác, địch cửu hồ trần rốt cũng có trần kỳ bị xé nát cuồng bảo đảo vận oanh tải vận mệnh đảo quân ngực, dù là vận mệnh đảo quân đồng dạng xuất thủ, vẫn như cũ bị đảo này cuồng bảo đảo vận oanh chúng, ngực ngòn ngọt há mồm phun ra một đảo máu tươi. Vận mệnh đạo quân trong nội tâm trầm xuống, càng là bi ai. Năm đó nàng là ngũ hành vũ trụ 10 đại đảo quân một trong, vô lượng cung chủ cũng xếp hạng phía sau nàng. Bạn về thực lực đến, nàng cũng sẽ không so vô lượng cung chủ yếu. Nhưng là hôm nay, nàng thực lực mức độ lớn dâng lên, lại vẫn như cũ không phải vô lượng cung chủ đối thủ, cái này đã đả kích đến nàng đại đảo tín niệm. Tại tạo hóa vũ trụ không phải cùng giai đối thủ, đó là bởi vì ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc không được đầy đủ, đại đạo cũng không được đầy đủ, vô lượng cung chủ thế nhưng cùng nàng giống nhau đồng dạng sinh ra ở ngũ hành vũ trụ. Vô luận như thế nào cũng không thể khiến vô lượng cung chủ giết địch cửu thê tử cùng bằng hữu. Vận mệnh đạo quân đang muốn điên cuồng đưa đi nông tú thì thời điểm, đáng sợ lĩnh vực dưới áp chế đến, vận mệnh đạo quân thậm chí cảm giác được không gian cũng biến thành sắt thép. Hãy chết đi cho ta. Vô lượng cung chủ phất trần lần nữa vỗ xuống. Mạc tỷ, đã lâu không gặp có thể ở nơi đây nhìn thấy ngươi thật sự là vui vẻ. Một cái ôn hòa mang theo vui vẻ thanh âm truyền đến, vận mệnh đạo quân cũng cảm giác được khóa lại lĩnh vực của nàng giống như khối băng bình thường hòa tan đánh rơi, lập tức nàng đã nhìn thấy một tờ quen thuộc tuổi trẻ khuôn mặt. Đinh Thành, là ngươi. Vận mệnh đạo quân kinh hỉ kêu lên, trong lúc nhất thời đều quên Ninh Thành là thế nào đi ra. Vô lượng cung chủ sắc mặt nhưng là trở nên tái nhợt, nàng phất trần lại bị Ninh Thành ngón tay nắm, hoàn toàn dẫy rụa không nổi. Đi nhanh lên, vô lượng cung chủ không rõ Ninh Thành vì sao trở nên đáng sợ như thế, có thể nàng rất rõ ràng chính mình nhất định phải trốn. Ninh Thành đối vận mệnh đạo quân cười cười, sau đó nhìn về phía vô lượng cung chủ nhàn nhạt nói ra, ngươi dám động một bước ta cam đoan ngươi liền một phấn cũng sẽ không còn lại. Trương 1173, Diệt vô lượng. Người đăng, Linh HTT. Vô lượng cung chủ đảo vận run lên, không có dám nữa di chuyển. Đình thành lúc trước thực lực nàng rất rõ ràng, đích thật là nếu so với nàng phù vô lượng mạnh mẽ, bằng không mà nói, cũng sẽ không đuổi giết đến nàng không chỗ có thể trốn, nếu không phải để lại chuẩn bị ở sau, nàng liền ngũ hành vũ trụ cũng không về được. Đang cảm thấy địch cửu thậm chí lại một lần bị địch cửu đuổi giết không chỗ có thể trốn sau, vô lượng cung chủ thậm chí đối với chính mình đại đạo sinh ra hoài nghi. Cũng may nàng tiếp tục trốn chết thời điểm, gặp đồng trời kỳ ngộ chẳng những đại đạo triệt để hoàn thiện thực lực cũng là bão táp. Nếu như dựa theo ninh thành lúc trước thực lực, nàng khẳng định ninh thành không phải là của nàng đối thủ. Nhưng bây giờ, nàng phát hiện mình thực lực bão táp sau cùng ninh thành chênh lệch càng ngày càng xa. Dùng ninh thành nhẹ nhõm liền chế chủ lĩnh vực của nàng, nắm nàng phất trần thủ đoạn, nàng sợ là trốn cũng trốn không thoát. Muốn biết rõ, ninh thành đến bây giờ còn không có đối với nàng công kích. Ninh thành ta và ngươi không oán không cửu, ngươi đây là ý gì? Vô lượng cung chủ hít vào một hơi, bình tĩnh lại. Ninh thành trong tay đảo vận vần quanh, sau một khắc vô lượng cung chủ trong tay phất trần liền đã rơi vào ninh thành trong tay. Ha ha, không oán không cửu. Năm đó ngươi giết vợ ta yến tế, ta liền phát qua thể phải tiêu diệt ngươi. Chẳng qua là ngươi trơn như cá chạch một mực bắt không được, hôm nay bị ta bắt được, ngươi còn dám nói không oán không cửu. Ninh Thành châm trọng một tiếng. Vô lượng cung chủ ánh mắt rơi vào cách đó không xa yến tế trên người, Ninh Thành, chẳng lẽ đây không phải yến tế? Ngươi nói ta giết yến tế, ha ha! Đời ta tu đạo, không luân hồi mới thật sự là giết. Ngươi vợ yến tế đã luân hồi, như thế nào có thể nói một cái đằng trước chữ sát? Đinh Thành ha ha cười cười, hắn liền giải thích đều lười phải đi giải thích hôm nay vô lượng cung chủ coi như là nói ra một cái hao phí đến, hắn cũng muốn đem vô lượng cung chủ thần hồn cho tiêu diệt. Đinh Thành, ngươi không thể giết ta. Ngươi cũng đã biết tại ngũ hành vũ trụ ra một người tên là địch cửu tu sĩ, người này thực lực hơn sang ngươi cùng diệp mặc, người này rất có thể rút lấy ngũ hành vũ trụ số mệnh cùng đảo cơ. Mà địch cử bây giờ đang ở ở đâu, chỉ có ta biết rõ, ta có thể. Không đợi vô lượng cung chủ đem nói cho hết lời, Ninh Thành đã là chỉ điểm một chút dưới. Ninh Thành một ngón tay rơi xuống, vô lượng cung chủ lập tức liền cảm nhận được tử vong khí tức nàng điên cùng thiêu đốt thảo nguyên, cho dù là luân hồi đi cũng tuyệt đối không thể để cho Ninh Thành tiêu diệt. Thế nhưng sau một khắc, vô lượng cung chủ trong mắt chỉ có thật sâu tuyệt vọng tại ninh thành cái này một ngón tay phía dưới trong thiên địa hết thảy quy tắc cũng biến mất không thấy gì nữa giờ khắc này nàng thật giống như nằm ở khô cạn hồ nước dưới đáy một cái cán cá chỉ có thể mặc cho bằng người khác thịt cá bành một đạo huyết quang nổ tung tại ninh thành cái này một ngón tay phía dưới vô lượng cung chủ thân thể hóa thành huyết vụ cho thần hồn câu diệt lập tức những cái kia huyết vụ cũng biến mất vô tung vô ảnh vận mệnh đào quân ngơ ngác nhìn bị ninh thành tiêu diệt vô lượng cung chủ trong nội tâm có một loại khó nói lên lời tư vị Ban đầu ở tranh đoạt tạo hóa chi môn thời điểm, Đinh Thành cùng Diệp mặc đích thật là nếu so với nàng mạnh mẽ. Nhưng bây giờ người khác đều tải tiến bộ, liền tiến bộ của nàng không có ý nghĩa. Đinh Thành đã nhìn ra vận mệnh đạo quân tâm tư, mỉm cười nói ra, mặc tịch cái này vô lượng cung chủ cũng không so với người còn mạnh hơn, nàng đã lấy được cơ duyên triệt để hoàn thiện chính mình đạo mà thôi. Ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc tuy nhiên đã chậm rãi hoàn thiện cũng không phải chuyện một ngày hai ngày tỉnh. Chờ ngươi vận mệnh đại đạo triệt để hoàn thiện sau, ngươi so vô lượng cung chủ nhất diệt đạo mạnh hơn nhiều lắm. Nếu là ngươi chờ không được còn có thể đi minh mông hỗn độn đi hoàn thiện đại đạo. Vận mệnh đạo quân bỗng nhiên giận mình, thật sự của nàng là bị vô lượng cung chủ đánh cho trở tay không kịp. Lúc trước địch cửu bố trí thiên ngoài thiên hồ trận thời điểm, ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc vẫn như cũ không hoàn thiện cho nên hoàn thiện chính mình đại đạo vô lượng cung chủ mới có thể oanh mở. Mà nàng cũng giống như vậy, ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc dần dần hoàn thiện, nàng đại đạo cũng là dần dần hoàn thiện. Một khi đời ngũ hành vũ trụ triệt để hoàn thiện, nàng đại đạo cũng đem triệt để hoàn thiện. Lúc kia, nàng mới có một cái bay vọt về chất giống như bây giờ vô lượng cung chủ bình thường. Một đường chi trên lệch chính thức bản chất rất có thể là trời đất cách biệt. Đinh Thành cảm ơn ngươi ta trong lúc nhất thời lại bị che mắt tâm trí. Vận mệnh đảo quân sáng tỏ thông suốt ngữ khí cũng nhẹ nhàng đứng lên. Đinh Thành mỉm cười, mặt tịt coi như là ta không nhắc nhở ngươi, ngươi rất nhanh cũng có thể minh bạch. Đinh Thành nói lời vận mệnh đảo quân rõ ràng, đời ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc triệt để hoàn thiện, nàng đại đảo quy tắc cũng triệt để hoàn thiện sau cũng sẽ minh bạch. Đinh Thành, ngươi đảo có lẽ đã có long trời lở đất cải biến a? Có phải hay không không hề bị giới hạn trong ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc? Vận mệnh đào quân lần nữa hỏi, nàng rất rõ ràng, coi như là chính mình đại đạo triệt để hoàn thiện cùng Ninh Thành cũng vô pháp so sánh. Vận mệnh của nàng đại đạo tại ngũ hành vũ trụ đã xem như nhất đẳng vũ trụ đại đạo, Ninh Thành như thế thực lực coi như là nàng đã đến tạo hóa cảnh đỉnh phong, chỉ sợ cũng không cách nào cùng Ninh Thành so sánh với. Đinh thành thần trọng gần gần đầu, mặc tỷ nói không sai, ta cùng Diệp huynh tải tạo hóa vũ trụ đã biết rõ, ngũ hành vũ trụ thiên địa quy coi như là không thiếu mất chúng ta đi tạo hóa vũ trụ cũng không cách nào đối kháng chỗ đó đỉnh cao cường giả. Về sau ta cùng Diệp huynh bị liệt vưu đuổi giết đã đến vẫn đạo không luân khe hở ta tại vẫn đạo không luân khe hở ngộ đạo, sau đó khai sáng của chính ta đại đạo mà tỷ nếu như muốn biết bàn vận mệnh của mình đại đạo, khai sáng mới vận mệnh đại đạo ta nghe nói có một cái địa phương gọi mênh mông hỗn độn. Vận mệnh đạo quân khoát tay chặn lại, ta biết rõ, cái chỗ kia ta trải qua một lần. Ta đào cùng các ngươi đảo bất đồng, có thể hoàn thiện vận mệnh của mình đại đạo ta đã rất hài lòng. Đinh Thành không có nói nhiều, mỗi người đối với chính mình đại đạo đều có cái nhìn của mình cùng nhận đồng, hắn chẳng qua là nhắc nhở một chút không cần nói quá nhiều. Mạc tỷ ta muốn hỏi thăm ngươi một người, vừa rồi vô lượng cung chủ cũng nói người này chính là địch cửu. Ta tới nơi này sau, không chỉ một lần nghe nói qua người này, mà tỷ có lẽ cùng địch cửu rất là quen thuộc a. Ninh thành đối địch cửu có chút tò mò, người này hẳn là hắn và diệp Mạc rời đi sau, ngũ hành vũ trụ đệ nhất cường giả a. Vận mệnh đạo quân mỉm cười, đúng vậy, coi như là ngươi không nói, ta cũng muốn nói cho ngươi biết ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc dần dần hoàn thiện hẳn là địch đạo hữu làm ra. địch đạo hữu quang minh lỗi lạc tất cả hành động ta mặc chi trí cực kỳ khâm phục. chính là bởi vì như thế ta mới ở tại chỗ này một cái là vì hoàn thiện chính mình đại đạo thứ nhì là vì giúp đỡ địch đạo hữu giữ vững vị trí nơi đây địch đạo hữu gia quyến cũng đều ở chỗ này. nguyên lai like là hắn làm. Đình Thành giận mình hiểu được, lúc trước hắn nhìn thấy qua chấn áp ngũ hành vũ trụ nghiền nát biên giới chỗ chỗ một kiện đỉnh cấp pháp bảo, đây chính là không thua gì Huyền Hoàng Châu tồn tại. Người này đem loại này đẳng cấp pháp bảo ở lại nơi này, có thể thấy được đầy đủ quang minh lỗi lạc. Gần kề bằng vào một kiện sự này khiến cho Ninh Thành sinh lòng hảo cảm. Vận Mệnh đạo Quân cười nói, kỳ thật hắn còn đã cứu sở mạn Hà Đạo Hiểu, nghe nói Diệp Ước Mặc cũng bị hắn cứu được, mạn Hà sư tỷ bị địch cửu cứu được. Ước mặc cũng bị cứu được, Đinh Thành trong nội tâm cuồng hỉ, hắn lập tức lấy ra một kiện sở mạn hà đã từng sử dụng qua pháp bảo thần niệm dưới sự cảm ứng, xuyên qua hơn 10 cái biên giới, hắn rất nhanh đã tìm được sở mạn hà. Trông thấy đang tải điên cuồng tăng lên thực lực của chính mình sở mạn hà, Đinh Thành không có đánh quấy nàng, mà là để lại một quả giới chỉ cùng một cái ngọc giản, sau đó thu hồi thần niệm. Mà tịt cái này địch cửu bằng hữu ở nơi nào? Đinh Thành trong nội tâm kích động không thôi, hắn rất nhanh muốn lại đi tạo hóa vũ trụ. Coi như là hắn hiện tại đại đạo hoàn thiện thực lực điên cuồng thăng, có thể hắn cũng không dám nói mình đánh khắp tạo hóa vũ trụ vô địch thủ. Chờ hắn đã tìm được Diệp Mặc, nếu như còn có địch cửu loại này cùng chung chí hướng tầm nhìn không sai biệt lắm người liên thủ tạo hóa vũ trụ có nhiều hơn nữa cường giả thì như thế nào. Vận mệnh đạo quân đáp, dựa theo địch đạo hiểu mà nói, hắn hiện tại hẳn là đi tạo hóa vũ trụ. Tốt, Đinh Thành kêu một tiếng tốt sau, càng là thành khẩn nói, mà tỷ ta đại đạo sắp hoàn thiện, về sau ta muốn đi tìm tìm Diệp mặc. Đến lúc đó chúng ta cùng đi tạo hóa vũ trụ, như thế nào? Vận mệnh đạo quân không chút lừa tròn gần gần đầu ta ở chỗ này cố gắng hoàn thiện vận mệnh của mình đại đạo chính là vì có một ngày lần nữa trở lại tạo hóa vũ trụ. Đinh Thành ta ngay ở chỗ này chờ ngươi. Ninh Thành, không bằng ta cũng cùng mặc tỷ tỷ cùng một chỗ ở chỗ này chờ ngươi đi, ngươi muốn đi cái khác vũ trụ hoàn thiện đại đạo ta không đi, ngươi trở về nhanh hơn một ít. Đứng ở Ninh Thành bên người yến tế như hòa nhìn xem Ninh Thành nói ra. Nàng rất rõ ràng Ninh Thành bây giờ là cần đi rất nhiều vị diện vũ trụ hoàn thiện chính mình đại đạo, chính mình đi theo Ninh Thành bên người, sẽ ảnh hưởng Ninh Thành tốc độ. Ninh Thành có chút do dự, nếu như là sự tình khác, hắn khẳng định phải cầu yến tế cùng mình cùng một chỗ. Thế nhưng hoàn thiện đại đạo, hắn vũ trụ thế giới cũng là từng giây từng phút đều tại biến hóa. Yến tế cũng không thích hợp ở lại chính mình vũ trụ thế giới bên trong, nói như vậy, đích thật là ảnh hưởng tới Yến tế cùng mình. Trên thực tế nếu như không phải Yến tế, hắn đã sớm ly khai ngũ hành vũ trụ đi cái khác vũ trụ. Vận mình đạo quân nói ra, ninh thành ta cảm thấy được Yến muội tử nói có đạo lý. Địch cửu thê tử cũng ở nơi đây, huyền hoàng thiên ngoại thiên có ta ở đây, chắc có lẽ không có bất kỳ vấn đề. Cho dù là vậy vô lượng cung chủ phục sinh ta cũng sẽ không ăn nữa thiệt thòi như vậy. Như thế cũng tốt. Đinh Thành cuối cùng đồng ý yến tế yêu cầu, mau chóng triệt để hoàn thiện chính mình đại đạo quá trọng yếu. Lúc này không phải anh anh em em thời điểm, hắn còn nhất định phải mau chóng đi cứu lạc phi đám người. Không có thực lực cái gì cũng không phải, không chỉ nói trở lại tạo hóa vũ trụ cứu người. Hôm nay đổi mới đi ra nơi. Chương 1174, mũi tên ra khóa luân hồi. Người đăng linhtt. Bài, địch cựu lao ra vẫn đảo không luân khe hở, bởi vì quanh người đảo vận lưu chuyển quá mức bành trướng, tại lao ra khe hở lập tức chung quanh không gian bị đè ép bành bành rung động. Địch cựu thổi khẩu khí, lúc trước hắn chính là từ nơi này tiến vào tạo hóa xào, hôm nay hắn lần nữa theo tạo hóa xào về tới đây. Dùng thực lực của hắn theo tạo hóa xảo lại tới đây cũng bỏ ra gần một năm thời gian, gia tinh huyền đám người thực lực đều muốn xuyên qua cái này vẫn đạo không luân khe hở, đoán chừng không có hơn 10 năm thời gian cũng làm không được. Địch Cửu không có tính toán mấy người này, dùng gia tinh huyền đám người thực lực tuy nhiên tiêu phí thời gian nhiều một chút, có lẽ còn không đến mức vẫn lạc tài vẫn đạo không luân trong cái khe. Hắn trước quay về tạo hóa thánh đạo thành, gia tinh huyền đám người đã đến sau tự nhiên sẽ đến tìm hắn. Địch cửu thần niệm xuyên qua vô tận hư không, đã quét đến nhân thế gian. Nhân thế gian hồ trận là địch cửu bố trí, giờ phút này nhân thế gian thiên địa quy tắc cơ hồ là hoàn thiện. Hơn nữa tại nhân thế gian tu sĩ cũng nhiều không ít, địch cửu tùy ý nhìn một chút, chỉ có mấy trăm người nhiều. Đoán chừng là ở chỗ này ngũ hành vũ trụ tu sĩ, nhận được tin tức hẳn là cũng đi nhân thế gian. Tại tạo hóa vũ trụ trong hư không, rất khó tìm đến một cái chỗ tu luyện. Duy nhất có thể tu luyện cùng định cư chỗ là tạo hóa thánh đạo thành, bất quá ngũ hành vũ trụ tu sĩ ai dám đi tạo hóa thánh đạo thành. Hiện tại xuất hiện nhân thế gian, mọi người tự nhiên đều là tụ tập tại nhân thế gian. Địch cửu thân hình lóe lên căn bản là không cần quy tắc đồn thuật, chỉ là dùng thần niệm đồn thuật một nén nhang sau hắn đã là đứng ở tạo hóa thánh đạo ngoài thành mặt. Địch cử thần niệm xuyên qua tạo hóa thánh đạo thành cấm chế, vậy mà không có trông thấy chân trạch hàn, chẳng những là không có trông thấy chân trạch hàn, liền lộc châu nhân cũng không có trông thấy. Về phần chân trạch hàn con gái chân hoán còn có ninh giang châu, đều là không có bóng dáng. Chuyện gì xảy ra, chả mất cực rời đi sau tạo hóa thánh đạo thành ngoại trừ hạng kham trần bên ngoài, còn có ai có thể uy hiếp được chân trạch hàn. Hơn nữa, coi như là hạng kham trần cũng không dám làm gì chân Trạch hàn A, bởi vì có lộc châu nhân ở chỗ này. Ngoài trừ cái kia triệu. Địch cửu thần niệm đảo qua hòa vọng đồng phủ, liền hòa vọng cũng không tải. Địch cửu vừa mới bước vào tạo hóa thánh đạo ngoài thành, vài đạo thần niệm liền quét ngang tới đây. Lúc những thứ này thần niệm phát hiện là địch cửu sau, vậy mà không có rời đi, đi theo là hơn 10 đạo bóng người vọt ra. Không sai, thời gian ngàn năm không đến, liền bước vào tạo hóa cảnh, đích thật là có chút nội tình. Cho ta xem nhìn ngươi bước vào tạo hóa cảnh sau, vậy nhất thốn quang âm trường tiễn có thể hay không có chút tiến bộ. Theo cái này nhàn nhạt, nhạt thanh âm, một gá hạt y nam tử theo hư không suy sụp dưới, đứng ở địch cửu trước mặt. Vẫn là một đôi hắc y chập choàng dày, vẫn là đeo chút cái mũ eo buộc hoàng thao. Có ít người ngươi coi như là mỗi ngày thấy, trang phục lại vì kinh diễm, ngươi cũng sẽ không có sâu bao nhiêu khắc ấn tượng. Mà có ít người ngươi chỉ là thấy qua một lần, dù là đối phương vẫn là áo gai dày vải, ngươi lần thứ hai gặp mặt cũng vẫn là khắc sâu ấn tượng. Không hề nghi ngờ triệu chính là loại người thứ hai. Địch cửu lần thứ nhất nhìn thấy triệu cùng lần thứ hai nhìn thấy triệu thời điểm. Hắn trang phục đều là giống nhau, hết lần này tới lần khác loại này trang phục thật giống như tại địch cửu trong nội tâm mọc rẻ bình thường, căn bản là không cách nào xóa đi nửa điểm dấu vết. Địch cửu không có trả lời chiều mà nói thất kinh phía dưới, đào vận lưu truyền chỉ là một chu thiên, vậy lưu dưới đáy lòng chỗ sâu cực sâu ấn tượng liền nhạt yếu đứng lên cuối cùng chiều tại địch cửu trong nội tâm chiều ấn tượng biến thành cùng ven đường một cái bình thường người qua đường giáp. Địch cửu nhẹ nhàng thở ra. Hắn bước vào tạo hóa cảnh sau, vậy mà không có cảm thấy được triệu năm đó ngay tại chính mình trái tim để lại sâu như vậy khắc dấu vết. Cũng may hắn đạt được vô tắc xảo sau, đại đào chuyện để hoàn thiện bằng không mà nói, nói không chừng thật đúng là trong hội cái này ra hòa đạo. Địch Cửu, một cái cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi thanh âm ở phía xa nhớ tới, Địch Cửu nhìn thấy sắc mặt có chút thanh kế tiền. Năm đó kế tiền đối mặt hắn xám xịt tiêu sái đánh rơi, hiện tại dám đảm đương hắn mặt nghiến răng, hiển nhiên là đã có dựa vào. Địch cựu đều không cần đoán, cũng biết kế tiền đây là làm cho Triều xem ý là hắn và chính mình có thâm cựu đại hận. Bằng không mà nói, kế tiền còn sẽ không như thế thiếu kiên nhẫn. Triều cũng biết kế tiền ý tứ, bất quá không có quan hệ kế tiền vốn chính là biểu đạt thái độ. Địch Cửu không có để ý kế tiền. Năm đó hắn có thể nghiền ép kế tiền. Hiện tại hắn muốn giết kế tiền, thậm chí chỉ cần một cái tát có thể. Chân Trạch Hàn đi nơi nào? Địch Cửu trầm trầm vào chiều thanh âm rất là bình thản. Biết rõ Chân Trạch Hàn hạ xuống, có thể biết rõ Ninh Giang Châu đi nơi nào. Bởi vì Chân Trạch Hàn nếu như trốn mà nói, tất nhiên sẽ mang đi con gái, nữ nhi của hắn cùng Ninh Giang Châu quan hệ, nhất định cũng sẽ mang đi Ninh Giang Châu. Nếu như triệu giết chân trạch hàn, vậy Ninh Giang Châu nhất định cũng trốn không thoát. Về phần lộc châu nhân, địch cửu cũng không lo lắng. Lộc châu nhân loại người này, tuyệt đối sẽ không tải một cái hố trong chồng hai lần. Trên thực tế coi như là chân trạch hàn, địch cửu cũng không tin hắn sẽ bị triệu giết. Trừ phi cùng lần trước giống nhau, bị triệu ngăn ở tạo hóa thánh đạo trong thành. Chân Trạch Hàn bị ngăn ở Tạo Hóa Thánh Đạo trong thành khả năng rất thấp, chính mình sao thời gian dài chưa có trở về, Triệu loại người này ở một bên nhìn xem. Chân Trạch Hàn tất nhiên sẽ lưu lại chuẩn bị ở sau, sẽ không bị Triệu ngăn chặn. Nếu như chân Trạch Hàn như vậy kém cỏi, cũng không có khả năng leo lên Tạo Hóa Thánh Đạo thành đệ nhất phó thành chủ, còn ngồi như vậy ổn. Triệu mỉm cười, ngươi là người thông minh, nên biết chân Trạch Hàn cùng Lộc Châu Nhân thực lực không được tốt lắm, chạy trốn thủ đoạn ngược lại là vô cùng không sai. Địch cửu nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần chạy thoát thì tốt rồi, chậm lại ngữ khí hỏi, ta đây bằng hữu hòa vọng đâu? Triệu nhàn nhạt nói ra, vậy thì cùng ta không có quan hệ, nghe nói ta xuất quan về tới tạo hóa thánh đạo thành thứ tư phó thành chủ hạng kham trần đột nhiên đã tìm được hòa vọng, đằng sau ta đây cũng miễn cưỡng đoán được một ít chuyện này cùng ngươi là có một chút quan hệ. Địch cửu sắc mặt khó nhìn lên, hạng kham trần cái này rắc rưởi ở nơi nào, đứng ra cho ta. Nói chuyện đồng thời, địch cửu thần niệm không kiêng nể gì cả mạnh mẽ đâm tới. Tạo hóa thánh đạo ngoài thành thành cùng nội thành tất cả cấm chế khi hắn thần niệm phía dưới tất cả đều đã thành bài trí. Triệu nhưng là hơi hơi nhíu nổi lên lông mày, địch cửu bước vào tạo hóa cảnh sau thực lực tựa hồ điên cuồng phát ra. Địch đạo hiểu, xem ra thực lực của ngươi phát triển không sai, đến đến, cho ta xem nhìn ngươi có vài phần tiến bộ. À hát, đúng rồi, ta đoán vậy hạng kham trần mang theo hòa vọng đi cái gì ngũ hành vũ trụ, hắn từng nói qua có một cái pháp bảo ở lại ngũ hành vũ trụ, muốn đi cầm về. Chiều trong lúc nói chuyện, đã tế ra pháp bảo, ngay lập tức thời gian, chung quanh thiên địa quy tắc liền nhạt yếu xuống. Vũ trụ hư không cũng đen lại, chính làm cho người ta quét mắt một vòng trái tim đều tan vỡ lỗ đen đột ngột xuất hiện ở tạo hóa thánh đạo thành trong hư không. Một loại xé rách người thức hải điên cuồng gạo thét âm thanh theo bầy chín làm cho lòng người kinh hãi trong hắc động mang tất cả tới đây, tại đây điên cuồng gào thét âm thanh dưới, tạo hóa thánh đạo thành hư không lên hết thảy thiên địa quy tắc tựa hồ cũng bị mang tất cả không còn. Một ít tu vi yếu một ít tu sĩ thậm chí ngay cả lui ra phía sau cơ hội đều không có, đã bị cái này trong hắc động điên cuồng gào thét âm thanh cuốn đi, biến mất vô tung vô ảnh. Hoặc là nhịn không được muốn chính mình xông vào đáng sợ kia trong hắc động. Hiển nhiên tài triệu trong mắt hết thầy tánh mạng đều là con sâu cái kiến, hắn căn bản cũng không có để ở trong mắt. Quanh thân thiên địa quy tắc đều bị cuốn yếu, bất luận kẻ nào thi triển thần thông đều là vô hạn chế ngã xuống. Không chỉ nói triệu thực lực của bản thân liền cực kỳ đáng sợ, loại này áp chế thiên địa quy tắc thủ đoạn càng làm cho đối thủ không cách nào toàn lực ra tay. Địch cửu giống nhau cảm nhận được quanh người thiên địa quy tắc ngay lập tức bạc nhược yếu kém, đổi thành bình thường tu sĩ thậm chí đều không thể ngưng tụ ra bình thường thần thông thủ đoạn. Bất quá địch cửu nửa điểm cũng không để ý, hắn căn bản cũng không có tế ra tuế nguyệt tam chương cơ, vẫn là tuế nguyệt nghị chương cơ. Trường cung tế ra, nhất thốn quang âm trường tiễn rơi vào trường cung phía trên. Toàn bộ vũ trụ sát ý tại đây một hơi thời gian cũng ngưng tụ tới đây, vì chiều chỗ ngồi mang tất cả không thiên địa quy tắc đối địch cửu là nửa điểm ảnh hưởng cũng không có. Nhị trương cơ trường cung kéo ra, nhất thốn quang âm trường tiễn bắt đầu mang tất cả vũ trụ mênh mông trong vô tận thời gian cùng không gian, hết thảy cũng trở nên đốn trệ đứng lên, sau đó chậm rãi diễn hóa thành hư vô. Tài chiều trong mắt liền địch cửu thân ảnh cũng trở nên phai nhạt đứng lên. Chỉ có vậy mút trời trường tiến sát ý khóa lại hắn chúc tiêu cùng sinh cơ chiều ánh mắt thoáng một phát liền cứng lại ở. Địch cử coi như là bước vào tạo hóa cảnh, hắn cũng không có để vào mắt có thể dưới mắt địch cử thực lực ở đâu là gần kề bước vào tạo hóa cảnh. Cung phát ra ánh sáng âm dừng lại, mũi tên ra khóa luân hồi. Rõ ràng hết thảy đều là bất động, chiều hết lần này tới lần khác cảm nhận được một tia gió lạnh, mũi tên này chi đáng sợ tuyệt đối không nên ở lại đây một phương vũ trụ mới đúng. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. Chương 1175, nửa cái dấu chân. Người đăng, Linh HTT. Chiều quanh người đảo vận tại thời khắc này cuồn cuộn bạo liệt ra đến, cái này một bên chết thủy bàn không gian xuất hiện một tia khe hở, lập tức tất cả mọi người có thể rõ ràng trông thấy chiều toàn thân bắn ra ra thành từng mảnh huyết vụ, sau đó hai tay của hắn đột một khép lại. Nhất thốn quang âm trường tiến lại bị chiều hai tay kẹp lấy. Giờ khắc này thời gian đình trệ xuống, không gian đồng dạng tại thời khắc này cứng lại ở tử vong khí tức cũng đi theo không gian cùng một chỗ cứng lại. Sinh khí tức tải một đạo trong khe hở tràn ra, cho dù là xa xa đứng ngoài quan sát tu sĩ cũng cảm nhận được hết thảy tựa hồ lại khôi phục bình thường. Bành, huyết vụ nổ tung, triều hai tay tính cả hai tay tất cả đều bị nhất thốn quang âm nổ, triều đã ở hắn khóa lại nhất thốn quang âm cái này một hơi thời gian tránh ra bên cạnh đầu của mình. Bị trói buộc ở một hơi thời gian nhất thốn quang âm xuyên qua triều Thái Dương, đem triều chút cái mũ xé làm bã vụn. Mặc dù không có bị nhất thốn quang âm xuyên qua mi tâm chiều nhưng là tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn cho là mình có thể nghiền ép địch cửu thời điểm, lại phát hiện mình và địch cửu tranh lệch càng ngày càng xa. Nếu như sớm biết như vậy, có thể như vậy, lúc trước hắn thà rằng bị thương an giữa ngàn vạn năm cũng muốn dốc sức liều mạng tiêu diệt địch cửu. Hắn ngăn chờ địch cửu đệ nhất tiền phế bỏ một đôi tay. chiều khẳng định chính mình không cách nào ngăn chờ địch cửu mùi tên thứ hai, mà hắn biết rõ địch cửu có mùi tên thứ hai. Nếu như như thế nào tránh né cũng chết, còn không bằng đừng làm phí công sự tình. Lại để cho triều kinh gì không chừng chính là, hắn đợi cả buổi cũng không có cảm nhận được mới sát cơ bao trùm tới đây, hắn nghi hoặc mở mắt. Lại phát hiện địch cửu sớm đã thu hồi cung tiễn, chẳng qua là bình tĩnh nhìn hắn. Đa tạ địch huynh ân không giết. triều tranh thủ thời gian ôm quyền không người cảm tạ, bị nhất thốn quang âm nổ thành hư vô hai tay, đã khôi phục nguyên giảng. Bất quá ai cũng rõ ràng, loại này khôi phục chỉ là mặt ngoài mà thôi. Dùng chiều thực lực đều muốn chính thức khôi phục hai tay, ít nhất phải vạn năm thời gian, cái này còn muốn cấp cao nhất vũ trụ trí bảo mới có thể. Bằng không mà nói, coi như là ngàn vạn năm cũng không nhất định có thể khôi phục. Đây cũng là vì cái gì lúc trước chiều thả rằng đi cũng không muốn vì giết địch cửu mà bị thương. Địch cửu đối chiều gần gần đầu, không biết đạo hữu còn có thời gian. Không bằng chúng ta đi tạo hóa thánh đạo thành phù thành chủ tâm sự. Có địch huynh mời. Chiều ở đâu còn dám nói nửa cái không có chữ. Địch cửu không giết hắn tự nhiên là có nguyên nhân, nếu như hắn không biết thú mà nói, tài có tuế nguyện nhị chương cơ thần thông địch cửu trong mắt, hắn bất quá là một cái tùy thời có thể bị hố giết cửu non mà thôi. Tốt. Địch cửu không có khách khí, đi đầu tiến nhập tạo hóa thánh đạo thành. Triều gần kề có thể ngăn cản hắn một mũi tên cũng không phải nói triều thực lực thật sự cùng hắn tranh lệch lớn như vậy. Trên thực tế tài triều sẽ mở hắn quy tắc lĩnh vực dùng hai tay kẹp lấy tuế miệng nhị trương cơ đề nhất chi trường tiến thời điểm địch cửu đã biết rõ triều thực lực so ra tinh huyền lạc hồn thánh quân cùng đại nhạc đều muốn mạnh mẽ một chút. Lúc trước hắn phán đoán triều cùng đại nhạc không sai biệt lắm là thành lập tài triều bị thương cùng không có toàn lực xuất thủ trên cơ sở có một chút chút rất nhỏ độ lệch. Đại nhạc sẽ không nhất định có thể ngăn cản hắn tuế nguyện nghị trương cơ một mũi tên, chiều cùng hắn không có bao nhiêu cửu hận, hắn hiện tại đang tải lôi kéo giúp đỡ thời điểm, như triệu cường giả loại này, đúng là hắn cần giúp đỡ. Đối phó bước thứ tư, cũng không phải nói giúp đỡ càng nhiều liền hẹn rồi. Lộc Châu Nhân mặc dù không tệ, có thể cùng triệu so với, vẫn là tranh lệch quá xa một điểm. Huống hồ trừ lần đó ra. Hắn đối tạo hóa vũ trụ căn bản cũng không phải là hiểu rất rõ, còn có vũ trụ thánh vị cùng với thánh vị quảng trường sự tình, hắn cũng cần triệu cùng hắn nói một chút. Trông thấy địch cửu cùng triệu tiến vào tạo hóa thánh đạo thành kế tiền sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn không dám khẳng định địch cửu là không có có đưa hắn để vào mắt trong lúc nhất thời không muốn khởi hắn, hay là địch cửu đợi lát nữa mới có thể tìm đến hắn tính sổ. Vô luận là loại nào khả năng, hắn kế tiền cũng không thể mạo hiểm như vậy. Nghĩ tới đây kế tiền thậm chí ngay cả động phủ đều không có đi vào, quay người nhanh chóng chạy ra khỏi tạo hóa thánh đạo thành bên ngoài thành, biến mất tải minh mông tạo hóa trong hư không. Hắn là kế liệt vưu về sau, thứ hai không dám trở lại tạo hóa thánh đạo thành thành chủ. Tuy nhiên ngồi ở tạo hóa thánh đạo thành phủ thành chủ, địch cửu trong nội tâm cũng rất là lo lắng, hắn lo lắng là ngũ hành vũ trụ. Căn cứ địch cửu điều tra, hạng kham trần tre dấu thực lực, thực lực chân thật hẳn là cùng chảm ất cực không sai biệt lắm. Bất quá địch cử luôn có chút hoài nghi, những thứ này ra hòa nguyên một đám cáo già. điền lộc châu nhân cũng biết chiều tồn tại, hàng kham trần lại không biết chiều tồn tại. Nếu như biết rõ chiều tồn tại, hàng kham trần tài tạo hóa thánh đạo thành còn không có nửa phần sợ hãi, bằng vào chính là cái gì? Cái này nói rõ, hàng kham trần thực lực khả năng làm hai tầng ngụy trang. Vô luận hàng kham trần có phải hay không làm hai tầng ngụy trang, một khi hàng kham trần đi ngũ hành vũ trụ cũng không phải chuyện gì tốt. Hỗn độn môn cùng vấn đạo đài cũng liền mà thôi, cái này hai kiện bảo bối tuy nhiên cao cấp vốn là không phải của hắn, bị hạng kham trần lấy đi liền lấy rời đi. Mấu chốt là hạng kham trần cũng không phải là ngũ hành vũ trụ tu sĩ, cái này ra hỏa vàn nhất điên rồi, đem ngũ hành vũ trụ hủy diệt cũng là có khả năng. nghĩ đến hạng kham trần cường giả loại này có thể tùy ý đi ngũ hành vũ trụ thậm chí có thể tiêu diệt ngũ hành vũ trụ, địch cử chỉ có thể thở dài một tiếng, đó căn bản sẽ không hợp thiên đạo. Thiên đạo nếu như tồn tại lời nói, nhất định muốn hạn chế hạng kham trần loại này có thể hủy diện một cái vũ trụ cường giả tiến vào cấp thấp vũ trụ mới đúng. Đa tạ địch vinh ân không giết, chỉ cần địch vinh để cho ta triều có thể độc lập tự chủ ta nguyện ý vì địch vinh làm bất cứ chuyện gì. Vừa tiến vào phủ thành chủ ngồi xuống, triều liền chủ động biểu lộ thái độ của mình. Địch cử thực lực tuyệt đối có thể gọi là tạo hóa vũ trụ đệ nhất nhân, hắn triều thua tâm phục khẩu phục. Hắn lo lắng là địch cử hội chóc bong hắn một tia hồn phách đưa hắn trở thành khôi lỗi. Nếu như nói như vậy, hắn thà rằng đi tìm chết. Địch cử gần gần đầu ta không giết ngươi chỉ là bởi vì chúng ta không có gì đại thù, hơn nữa ta còn có một số việc muốn thỉnh giáo thoáng một phát đạo hiểu. Về phần chóc bong thần hồn của ngươi, ha ha ta còn thật không có loại này yêu thích. Triệu Tranh thủ thời gian đứng lên, Địch Vinh xin hỏi, chỉ cần ta biết rõ đấy, cho dù là thiên đạo chế ngự ta cũng sẽ lẽ ra không lầm. Tốt. Địch Cửu chỉ chỉ bên ngoài, Tạo Hóa Thánh Đạo ngoài thành trước mặt Thánh vị quảng trường, ta tin tưởng đạo hữu cũng biết vậy Thánh vị quảng trường là chuyện gì xảy ra. Còn có Triệu đạo hữu bái kiến bước thứ tư. Biết rõ Địch Cửu vấn đề không đơn giản, hiện tại Triệu đã nghe được Địch Cửu vấn đề, vẫn là sắc mặt cổ quái. Hắn rất nhanh sẽ hiểu chính mình ở vào vị trí nào, lập tức nói, địch vinh, hai vấn đề này ta cũng có thể trả lời ngươi. Hai vấn đề này ta cũng đều là suy đoán, đời ta tu đạo đã đến tạo hóa cảnh sau, đã là cực hạn, đều muốn tiến thêm một bước sợ là vĩnh viễn cũng không cách nào làm được. Ta cũng cho là mình đã đến cực hạn, thẳng đến có một ngày ta nhìn thấy nửa cái dấu chân. Dấu chân, địch cửu nghi hoặc không thôi. Triệu biểu lộ trở nên ngưng trọng lên, hắn gần gần đầu, đúng vậy, vậy nửa cái dấu chân là ở lại trên một tảng đá. Địch huynh có lẽ cảm thấy cái này không có gì a, nếu như địch huynh biết rõ đây là cái gì thạch vậy sẽ không nghĩ như vậy. Chẳng lẽ là khai thiên thiết mẫu thạch? Địch cựu kinh ngạc hỏi. Khai thiên thiết mẫu thạch thế nhưng cực kỳ cứng rắn, là khai thiên thiết mẫu nguyên thạch. Khai thiên thiết mẫu ngưng kết thất bại thời điểm, liền biến thành khai thiên thiết mẫu thạch. Loại này tảng đá cứng rắn không phải bất luận cái gì hỏa diễm có thể hòa tan cho dù là địch cửu đạo hỏa cũng hòa tan không được. Không chỉ có như thế, bất luận cái gì thần thông oanh tại loại này trên tảng đá cũng khó có thể lại để cho tảng đá kia xuất hiện bao sâu dấu vết. Triều lắc đầu, nếu như là khai thiên thiết mẫu thạch ta cũng không có tất yếu lấy ra cùng địch huynh nói. Không biết địch huynh có thể nghe nói qua minh mông thai thạch. Địch cửu hít sâu một hơi, nếu như không phải chịu nhắc tới minh mông thai thạch hắn trong lúc nhất thời thật đúng là không nghĩ đứng lên. Nghe đồn đây là minh mông mở ra thời điểm xuất hiện một loại tảng đá, loại này tảng đá không hề giá trị lợi dụng, không có quy tắc, không có khí tức cũng không có bất luận kẻ nào hoặc là bất luận cái gì ngoại vật có thể xé mở loại này tảng đá. Nhưng đồng dạng, loại này tảng đá cơ hồ là không có khả năng trông thấy. Địch cửu tại minh mông hỗn đồn nhiều năm như vậy. Cũng chưa bao giờ thấy qua minh mông thai thạch cũng bởi vì loại này tảng đá ít càng thêm ít. Loại này trên tảng đá xuất hiện chỉ nửa bước ấn, vậy phải có nhiều thực lực đáng sợ. Ít nhất hiện tại hắn làm không được chẳng những là làm không được cho dù là ngưng tụ thần nguyên cùng thần niệm cũng không cách nào tại loại này trên tảng đá lưu lại nửa điểm dấu vết. Thấy địch cửu biểu lộ hẳn là nghe nói qua loại này tảng đá, triệu mới tiếp tục nói, năm đó ta tại minh mông hỗn độn thời điểm, trông thấy một khối phạm vi chỉ có ba thước minh mông thai thạch, cái này minh mông thai trên đá có nửa cái dấu chân, chân này ấn cực kỳ rõ ràng, hơn nữa còn là tùy ý đi ngang qua dẫm. Lúc ấy ta đã là tạo hóa cảnh. Ta tin tưởng, dù là thực lực của ta lại để thăng gấp 10 lần, cũng không cách nào làm được điểm này, lúc kia ta biết ngay, nơi này có bước thứ tư Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây. Chưa 1176, con cá trong hồ cá. Người đăng Linh HTT, có thể hay không đem ngươi trông thấy dấu chân vị trí cho ta. Còn có chính là ngươi nhìn thấy cái này nửa cái dấu chân là bao lâu chuyện lúc trước. Địch Cửu nói ra, chiều lắc đầu, mênh mông hỗn độn ta cũng không cách nào biết rõ cụ thể vị trí. Về phần cụ thể thời gian, khoảng cách hiện tại chỉ có 200 đến 300 cái nguyên hồi. Hai trăm đến ba trăm cái nguyên hội, đó là mấy ngàn vạn năm trước sự tình. Địch Cửu thầm nghĩ cái này triệu không biết là sống bao nhiêu năm lão yêu quái. Lập tức hắn liền nghĩ đến chính mình, chắc hẳn tiếp qua một ít năm hắn sẽ cùng triệu giống nhau à. Vô luận như thế nào tu luyện thực lực cũng sẽ không lại tiến bộ bao nhiêu. Chỉ cần còn không cách nào vượt qua cái này minh mông hỗn độn thực lực cũng sẽ bị trói buộc tại đây minh mông ở giữa thiên địa. Không biết Triều nói cái này bước thứ tư cùng đều muốn khống chế quy mại chính là cái kia bước thứ tư có phải hay không là một người, nếu như không phải một người vậy thật sự phiền toái, bởi vì vậy có nghĩa là hắn hiện tại làm một chuyện trên căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Nếu như là một người, vậy hắn hiện tại làm một chuyện còn có một chút ý nghĩa, hắn còn có một đường sinh cơ. Triều nhưng là tiếp tục nói, về phần tạo hóa thánh đạo ngoài thành trước mặt thánh vị quảng trường ta đi vào tạo hóa thánh đạo thành thời điểm liền tồn tại. Không phải nói tại tạo hóa thánh đạo thành xuất hiện lúc trước liền tồn tại. Trước tiên là có tạo hóa thánh đạo thành, mới có thánh vị quảng trường. Về phần thánh vị bia ta cũng không dám nhất định là không phải cùng bước thứ tư có quan hệ. Triệu loại người này, địch cửu mà nói vừa hỏi đi ra, là hắn biết là có ý gì. Địch cửu đối triệu liền ôm quyền nói ra, bằng hữu, ngươi nên biết ở vào chúng ta cái này cấp đầu người, đều có một ít cảm ứng. Giống như bước thứ tư, rất nhiều người đều là nghe nói qua cảnh giới này, nhưng không ai biết là không phải thật sự có cảnh giới này. Nhưng là ta và ngươi cũng biết, minh mông bên trong, nhất định có bước thứ tư. Địch đạo hiểu, ngươi cũng khẳng định có bước thứ tư à. triều cũng là có chút kích động. Đôi khi cô đạo chính là cái này ý tứ. Đó chính là chỉ có một mình ngươi đến nơi này cái cảnh giới, những người khác không rõ ngươi lo lắng cùng ngươi cô đơn, cái này là cô đạo. Triều cảnh giới, tài tạo hóa thánh đạo trong thành trên cơ bản đã không có cùng giai đối thủ, trên thực tế hắn ngoại chưa cố gắng trùng kích cái kia hư vô mở mịt bước thứ tư bên ngoài, thật là rất cô đơn, bởi vì cũng không còn có thể cùng hắn luận đạo chi nhân. Địch cửu gần gần đầu, đúng vậy, chính là bởi vì biết rõ bước thứ tư tồn tại, ta mới mời bằng hữu tới nơi này một tự. Ta có một loại hoài nghi thế nhưng ta không dám nói ra. Địch cử nói xong, lật tay, trong lòng bàn tay đột ngột nhiều hơn một cái hồ cá, mà hồ cá trong có một ít tự do tự tải con cá tại Ngao Du. Chiều trong nội tâm run lên, trong nháy mắt này hắn sẽ hiểu địch Cửu ý tứ. Hắn không phải không thể tưởng được mà là không dám nghĩ cũng không muốn muốn mà thôi. Địch Cửu vì cái gì không dám nói, loại này chữ chỉ cần chạm đến thì có thể bị người cảm thấy. Triệu huynh, nếu quả thật có một ngày như vậy đến, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta đồng tâm hiệp lực, dù là biết rõ cuối cùng vẫn là trầm luân, tốt xấu cũng muốn bác thoáng một phát. Địch Cửu thu hồi hồ cá chằm chằm vào triệu từng chữ từng câu nói, ngữ khí rất là thành khẩn. Triệu có chút chán trường nói, địch huynh, ngươi nên biết, nếu quả thật có ngày hôm nay. Dùng thực lực của ngươi chỉ sợ liền mũi tên kia cũng bắn không đi ra, không chỉ nói ta. Ta chính là giúp ngươi, cũng chẳng khác gì là nói một lần mà thôi. Địch cửu ha ha cười cười, triệu, ngươi tốt ác quỷ cũng là một cái đứng ở nơi này một phương vũ trụ đỉnh phong cường giả. Đoạn đường này tu luyện qua đến, trải qua bao nhiêu sinh sinh tử tử. Giống như lúc trước ta không có bắn ra mũi tên thứ hai thời điểm, ngươi lo lắng nhất là ta muốn nô dịch thần hồn của ngươi. Đời ta tu đạo, sợ nhất không phải tử vong, mà là mất đi tự do mà thôi. Chỉ cần có một đường sinh cơ chúng ta muốn đi liều thoáng một phát chúng ta còn không có gặp phải đối phương, vì sao khẳng định ta bắn không xuất ra một mũi tên? Coi như là bắn không xuất ra một mũi tên ta cố gắng đã qua ít nhất không có hối hận. Tốt địch huynh ta gia nhập chỉ là chúng ta hai người quá mức thế đơn lực bạc. Chiều gần gần đầu, đối với bọn họ loại người này mà nói chết cũng không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là bị người khống chế, triệt để mất đi thân tự do. Đây cũng là quy mại vì cái gì thà rằng chết đi cũng không muốn lưu lại tánh mạng. Địch Cửu cười cười ta đã mời mấy cái bằng hữu thực lực của bọn hắn có lẽ đều có thể tiếp được ta một mũi tên còn có mấy năm thời gian, bọn hắn hội tụ đi tới nơi này cái địa phương cùng ta gặp nhau. Bất quá ta bởi vì tạm thời có việc cần ly khai tạo hóa thánh đạo thành một chuyến. Địch Cửu nói có thể tiếp được hắn một mũi tên ý tứ chính là chỗ này mấy người thực lực cũng sẽ không so chịu thực lực kém. Hắn thoáng khuyết đại đi một tí, là cho triệu bình tĩnh tâm. Trên thực tế giả tinh huyền, đại nhạc hoặc là lạc hồn thánh quân thực lực có lẽ cũng sẽ không so triệu thấp nhiều ít. Giả tinh huyền thực lực rất có thể sẽ cùng triệu không sai biệt lắm, thậm chí đều muốn hơi mạnh mẽ một chút như vậy chút. Triệu nghi hoặc nhìn địch cửu, địch huynh ý tứ có bốn người thực lực cùng ta không sai biệt lắm. Hắn ở đây tạo hóa vũ trụ không biết bao nhiêu năm, tạo hóa vũ trụ có mấy cái cường giả hắn có thể không biết rõ. Ra một cái địch cử đã là lại để cho hắn rung động không dứt. Địch cử nói có bốn cái cùng thực lực của hắn không sai biệt lắm, hắn có chút không tin tưởng lắm. Địch cử giải thích nói, bọn hắn đến từ vũ trụ xào. Thì ra là thế. Chiều gần gần đầu, đã minh bạch địch cử lời nói ý tứ. Vũ trụ xào cách chỗ này hắn rõ ràng, nơi đây không chỉ nói thực lực cùng hắn không sai biệt lắm coi như là thực lực so với hắn càng mạnh hơn nữa tồn tại cũng không phải một cái. Diệp mà có chút ảm đạm rời đi Thánh Đạo Tông, hắn cũng không có tiến vào Thánh Đạo Tông. Hắn thần niệm tài Thánh Đạo Tông quét đến đi một tí người quen, bất quá bởi vì không có trông thấy tố tố cùng băng du tiểu vận đám người, thậm chí ngay cả đinh giới cũng không tại, hắn có chút hứng thú hết thời. Tu chân giới không có tìm được thanh như tiên giới ba mươi ba thiên không có tìm được thanh như Thánh Đạo giới cũng không có tìm được thanh như... Diệp Mặc trong lòng là âm thầm thở dài, hắn không biết mình là có lẽ tiếp tục tìm kiếm xuống dưới hay là làm chút cái khác. Đào không hoàn thiện, hắn có thể làm cái gì? Đi tạo hóa vũ trụ bất quá là tăng thêm kia nhục mà thôi. Thở dài một tiếng, Diệp Mặc quyết định đi hư thị. Hắn đào giới sớm được hắn hoàn thiện, nơi đây đào vận hưng thịnh cường giả như mây. Chính là nửa bước bước vào tạo giới cảnh tu sĩ, Diệp Mặc cũng nhìn thấy mấy cái. Về phần hợp đạo cảnh, vậy càng là nhiều. Năm đó Thánh Đạo giới tàn phá thời điểm, thậm chí ngay cả một cái hỗn nguyên cảnh cường giả đều không có. Lúc này mới bao nhiêu năm a thời gian thấm thoát, biến hóa quá nhanh. Một cái cũ ký Thánh Đạo Thành bị Diệp Mạc tùy ý đảo qua, lúc Diệp Mạc thần niệm theo Luân Lan Thánh Đạo Thành mấy chữ này lên đảo qua đi thời điểm, hắn theo bản năng đã ngừng lại bước chân. Luân Lan Thánh Đạo Thành, lúc trước hắn mang theo tiểu vận cùng cửu nhưỡng tài còn ở nơi này lái qua điếm. Cũng là ở cái chỗ này. Hắn gặp gỡ bất ngờ thanh như cùng nàng sư phụ ngu tú. Diệp mặc thần niệm rơi vào lúc trước hắn chính là cái kia đan cát lên, lúc trước hắn đan cát gọi lạc nguyệt đan khí thánh cát. Lại để cho Diệp mặc kinh gì không thôi chính là đã nhiều năm như vậy, năm đó hắn chính là cái kia đan khí cát vẫn còn tại, danh tự lại còn là lạc nguyệt đan khí thánh cát. Đây là có chuyện gì? Thật sự là hắn là ở nơi đây thu một cái đệ tử gọi Phục Phi. Cái cửa hàng này vốn là hắn người đệ tử này Phục Phi ra, chẳng qua là bị Tây Trừng Bảo chiếm đoạt, sau đó lại bị hắn mua sắm tới đây. Tạo hóa Đại chiến thời điểm, Phục Phi đi theo hắn cùng một chỗ tiến nhập tạo hóa vũ trụ, như vậy đã mất đi tung tích. Vì vậy cửa hàng danh tự còn có lúc trước cùng Thanh Như ở chỗ này gặp gỡ bất ngờ, lại để cho Diệp Mạc lần nữa tới nơi này cửa hàng bên ngoài. So với Luân Lan Thánh Đạo thành náo nhiệt cái cửa hàng này tựa hồ có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng. Diệp Mặc đứng ở cửa hàng cửa ra vào, bên tai tựa hồ liền nghĩ tới vô ảnh kiêu ngạo thanh âm. Hắn đứng ở chỗ này, cửu nhưỡng đi nơi nào, vô ảnh ở nơi nào, tiểu vận ở nơi nào. Hết thầy cũng hủy ở tạo hóa đại chiến bên trong, hủy ở vậy tạo hóa vũ trụ, còn có cái kia hắn liền đi cũng không dám đi tạo hóa thánh đạo thành. Diệp Mặc nắm chặt nắm đấm, hắn nhất định phải trở về nữa, không phải đi trở về đi, mà là đánh về đi. Từng màn hình ảnh theo trong đầu xuyên thẳng qua mà qua cũng là ở nơi đây, thanh như cùng hắn sư phụ ngu tú chạy nạn đến nơi này. Diệp mặc khóe miệng không tự giác tràn ra mỉm cười, thanh như cùng nàng sư phụ ngu tú đến thời điểm vô ảnh đang tải thanh tú lão bản của nó kỹ năng. Vô ảnh đại ca tốt ta hôm nay đều muốn cầu mua ba miếng, la ếch đan. Vô ảnh lão đại ta nghĩ mua sắm một kiện cực phẩm tiên khí, nơi đây còn thiếu mấy miếng thần tinh. Vô ảnh các chủ ta nghĩ muốn mua hai quả thái vi đế hoàn đan. Vô ảnh một bên đắc ý khoát tay, vừa nói, ngươi đánh 90% giảm giá. Còn ngươi nữa ít mấy miếng thần tinh lần sau một lần nữa cho. Thái vi đế hoàn đan A, cho ngươi cũng 90% giảm giá. Ngu tú cùng thanh như thì là ngơ ngắt nhìn vô ảnh cái này bị mã thí tân bốc ăn mòn tùy ý làm cho người ta đánh gãy tứ giác tiên thú lão bản. Đạo hiểu là muốn mua sắm đỉnh cấp thần khí hoặc là đỉnh cấp đạo đan ư. Sao không tiến đến nhìn xem? Tiệm chúng ta đổ vật thế nhưng toàn bộ Luân Lan Thánh đạo thành tốt nhất. Một cái đột ngột thanh âm đá cắt đứt Diệp Mặc Trầm Tư. Diệp Mặc khẽ nhíu mày, mở mắt trước mặt hắn đứng đấy một gã hóa đạo hậu kỳ tu sĩ, cái này tu sĩ đạo bào lên còn thêu lên mấy chữ, Lạc Nguyệt Đan khí thánh cát. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng ngoặc đơn chấm. Chưa 1177, lại thấy song song phi thuyền. Người đăng, Linh HTT. Hóa đạo tu sĩ ha ha cười cười, ta nơi đó có tư cách khai mở luôn lan thánh đạo thành đệ nhất đan khí các điếm. Đây là chúng ta thiếu chủ khai mở, bằng hữu nếu như muốn tốt pháp bảo hoặc là đạo đan, hay là vào xem một chút đi cam đoan ngươi thỏa mãn. Diệp mặt gần gần đầu, vậy vào xem một chút đi. Cùng hắn nói là nhìn xem nơi đây đan khí, còn không bằng nói nhìn xem nơi đây đã từng lưu lại vậy một tia trí nhớ. Trong cửa hàng trang trí, so với lúc trước hắn ở đây nơi đây thời điểm cao hơn đương nhiều lắm. Từng dãy cực phẩm ngọc thạch chế tạo trên kệ, bày đặt các loại danh tự thần đan, đạo đan. Ngoài trừ những thứ này bên ngoài, còn có cực phẩm thần khí, thượng phẩm thần khí. Chính là diệp mặc cũng là âm thầm khâm phục nhiều như vậy thứ tốt cũng không phải là bình thường thực lực có thể làm đứng lên. Những vận này, mỗi lần một kiện đều là đạo vận lưu chuyển, thoạt nhìn không giống bình thường. Diệm mặc ánh mắt rơi vào một quả tinh không đạo đan lên, trong nội tâm trở nên ngạc nhiên, đạo này tinh không đạo đan chứa ở trong bình ngọc, bình ngọc bên ngoài cũng có tinh quang làm đẹp. Lúc nào thánh đạo giới đan đạo cường đại như thế, hoặc là nói cũng là như thế giàu có. Tùy ý một cái điếm có thể trông thấy tinh không đạo đan bán ra. Muốn biết rõ tinh không đạo đan thế nhưng cửu tinh trúc luyện chế đạo đan cửu tinh trúc là cực kỳ chân quý tài liệu, năm đó hắn là bỏ ra giá tiền rất lớn mới tại đấu giá hội tranh đoạt đã đến một cây. Diệp mặt thần niệm thẩm thấu đi vào, lập tức sắc mặt liền lạnh xuống. ngọc này bình phía ngoài tinh quang đạo vận so tinh không đạo đan còn muốn tinh không đạo đan, nhưng này trong bình ngọc chứa đúng là một quả cực kỳ bình thường tầm vũ đan, hay là hạ phẩm tầm vũ đan. Tầm vũ đan chỉ là dục đạo thần đan mà thôi, cho dù là cực phẩm tầm vũ đan cùng tinh không đạo đan đấu đứng lên cũng là có ước vạn giảm khoảng cách. Đây là công nhiên làm bộ A. Bằng hữu muốn mua cái này tinh không đạo đan ư, ta chỗ này tinh không đạo đan thế nhưng thánh đạo giới đề nhất hỗn nguyên đan thánh luyện chế ra đến. Vốn là không bán, bởi vì này lần thiếu chủ của chúng ta bước vào đạo nguyên cảnh, này cái tinh không đạo đan là ít cố ý lấy ra chia sẻ vui sướng. Cái này hóa đạo tu sĩ trông thấy diệp mặc ánh mắt rơi vào tinh không đạo đan lên, lập tức ngay tại một bên thao thao bất tuyệt nói đứng lên. Diệp mặc căn bản cũng không có để ý tới, hắn thần niệm lần nữa xuyên thấu những thứ này thần khí cấm chế, phát hiện nơi đây xa hoa nhất lần đích thần khí cũng bất quá là một kiện thô giáp hạ phẩm thần khí, đại đa số hay là một ít bước đi thần khí hoặc là cấp thấp tiên khí. Về phần những cái kia đạo đan, hắn trông thấy này cái tầm vũ đan vậy mà xem như tốt còn có càng giác rưỡi đan dược ở chỗ này giả mạo các loại cao cấp đạo đan. Diệp mặc sắc mặt càng xem nguyệt lạnh, lập tức ánh mắt của hắn đã rơi vào một kiện cực kỳ tinh xảo trên phi thuyền. Chiếc phi thuyền này hắn quá quen thuộc là hắn luyện chế, bất quá là hắn làm nhiếp song song luyện chế. Hắn thần niệm nhẹ nhõm liền quét đến trên phi thuyền mấy cái chữ nhỏ, song song phi thuyền. Đây là duy nhất một tiện vô dụng thôi cấm chế ẩn nặc làm bộ pháp bảo, món pháp bảo này đặt ở chính giữa bắt mắt nhất vị trí. Phi thuyền này bán thế nào? Diệp mặc ngữ khí có chút lạnh, phi thuyền này là hắn làm nhếp song song luyện chế cuối cùng nhưng là đưa cho Thanh Như, làm sao sẽ xuất hiện ở cái chỗ này. đào hiểu, ngươi đừng xem phi thuyền này là một tiện cực phẩm tiên khí, đây chính là tiệm chúng ta phố chấn điếm chi bảo, không bán ra. Cái này hóa đạo tu sĩ hắc hắc một tiếng, ngữ khí mang theo một loại kiêu ngạo. Vì cái gì, Diệp mặc nghi hoặc nhìn cái này ra họa cái tiệm này rõ ràng cho thấy hắc điếm, một cái hắc điếm còn có chấn điểm chi bảo. Hóa đạo tu sĩ chỉ chỉ cửa hàng phía ngoài chiêu bài, bằng hữu có lẽ không biết lạc nguyện đan khí thánh các lai lịch a Cái cửa hàng này thế nhưng Diệp Tông Chủ. Lúc trước Diệp Tông Chủ ở chỗ này việc buôn bán thời điểm, chính là khởi cái tên này. Về phần cái này phi thuyền, là Diệp Tông Chủ một người bạn gọi Thanh Như Tiên Tử cũng là Diệp Tông Chủ đưa cho Thanh Như Tiên Tử. Diệp Tông chủ rời đi sau thanh như tiên tử liền kế thừa cái cửa hàng này, về sau thanh như tiên tử cùng chúng ta thiếu chủ mến nhau. Diệp Mặc nghe thế cái địa phương tâm giống như bị lưỡi dao sắc bén đâm chúng bình thường thoáng một phát liền co rút đứng lên. Cái này hóa đạo tu sĩ tựa hồ không có trông thấy Diệp Mặc biểu hiện bình thường, tiếp tục có thể nói ra, về sau thanh như tiên tử đem cửa hàng này đưa cho chúng ta thiếu chủ, cái này phi thuyền. Bành! Diệp Mặc ở đâu còn có thể nghe nữa xuống dưới trực tiếp thò tay đem phi thuyền này nắm ở trong tay chung quanh cấm chế tại Diệp Mặc chính là thủ hạ thật giống như giấy rách bình thường. Ngươi muốn chết? Cái này Hóa Đạo Tu Sĩ tỉnh ngộ lại lừa giận sông lên đưa tay chính là một quyền oanh hướng Diệp Mặc. Diệp Mặc ra tay chính là một cái tát cái này Hóa Đạo Tu Sĩ bị Diệp Mặc một tát này đập bay đùng vào cửa cấm chế lên ngã xuống. Cho ngươi mười hơi thở thời gian cho các ngươi chính là cái kia thiếu chủ tới đây. Diệp mặc thanh âm mang theo đậm đặc sát cơ. Dùng hắn đối thanh như rất hiểu rõ, thanh như tuyệt đối sẽ không cùng những người khác mến nhau, bởi vì thanh như tánh mạng đại đạo là bởi vì hắn mà cảm ngộ. Dùng thanh như tính cách ở đâu còn có thể lại cùng người khác mến nhau. Đã như vậy, thanh như càng là không có khả năng đem chính mình đưa cho nàng thứ đồ vẫn đưa cho người khác. Cái này hóa đạo tu sĩ há mồm phun ra vài đạo máu tươi, lập tức kinh hãi phát hiện mình đạo cơ đã nghiền nát thức hải bắt đầu vỡ ra. Hắn đều muốn điên cuồng tu luyện tới hóa đạo cảnh giới dễ dàng ư. Dưới mắt bị người một cái tát liền đập thành nguyên dạng, nói cách khác nhiều năm như vậy cố gắng của hắn cũng biến thành cho. Một quả phi kiếm bị cái này hóa đạo tu sĩ kích phát hóa thành một đạo màu đỏ hỏa mang phóng tới hư không. Địch cửu nhưng là lật tay một chảo cửa hàng này trong hết thảy thứ đồ vật cảnh giới hóa thành bã vụn. Hắn thần niệm thì là đi theo vậy một đạo phi kiếm kéo dài đi ra ngoài, thẳng đến phi kiếm kia tiến nhập thánh đạo tông. Là Thánh Đạo Tông, Diệp Mạc Nhíu Mày. Thì là hắn thành lập Tông Môn, lúc trước hắn thần niệm đạo qua Thánh Đạo Tông, Thánh Đạo Tông tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ, không có bất cứ vấn đề gì. Phi kiếm rất nhanh liền đã rơi vào một gã nam tử trẻ tuổi trong tay, nam tử này đạo Nguyên Sơ Kỳ. Khí tước trên thân có chút quen thuộc địch cửu chẳng qua là hơi suy nghĩ một chút đã nghĩ mà bắt đầu. Cái này ra hỏa khí tức cùng đạm đài y không sai biệt lắm, hắn thậm chí không cần hỏi, cũng biết nam tử này tu luyện là đạm đài y công pháp. Nam tử trẻ tuổi đang tài xem xét một quả ngọc sản, đột nhiên nhận được này cái phi kiếm, khi hắn nhìn rõ ràng trên phi kiếm nội dung thời điểm, sắc mặt lập tức liền thay đổi, lập tức giận tím mặt. Đi theo hắn liền trực tiếp phát ra hai đạo tin tức người đã là phóng tới thánh đạo tông bên ngoài. Cơ hồ là tại đây nam tử trẻ tuổi rơi vào hộ ngoài trận sau một khắc một người trung niên nam tử cùng một gã lão giả đã đi theo vọt ra. Hai người này một cái là hợp đạo trung kỳ, còn có một danh là hỗn nguyên viên mãn cảnh giới. Thiếu chủ. Cái này hai gã tu sĩ đều là đối với nam tử trẻ tuổi khẽ kho người, ngữ khí kính cẩn vô cùng. Được gọi là thiếu chủ nam tử trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, thậm chí có người dám nền ta luôn lan thánh đạo thành cửa hàng quả thực không biết sống chết. Diệp Mặc thu hồi thần niệm, nếu như đi tìm cái chết, hắn cũng lười đi qua. Chẳng quá là nửa nén hương không đến, cửa hàng phía ngoài liền xuất hiện một đạo màu trắng truyền tống hào quang, đi theo nam tử trẻ tuổi kia cùng hai người khác liền hiện ra thân đến. Người cứng đấy, là ta đạm dịch trí xuất đạo đến nay bái kiến cực kỳ có loại người. Nam tử trẻ tuổi vừa nói, vừa đi về phía Diệp Mặc. Ánh mắt của hắn khoảng chừng chính mình mất trật tự trong cửa hàng quét thoáng một phát, trong nội tâm lửa dần theo trong cửa hàng bã vụn hầu như muốn bốc cháy lên. Ngươi gọi đàm dịch chí, ngươi là đàm đài y lưu lại loại. Diệp mặc thanh âm rất là băng hàn, đàm đài y lưu lại loại, vậy mà khi hắn tông môn bên trong, hơn nửa địa vị còn không thấp, họ cũng giảm một nửa, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Tiền bối, ngươi, ngươi! Vậy hợp đạo tu sĩ cùng tên kia hỗn nguyên viên mãn tu sĩ đồng dạng nhìn thấy Diệp mặc có thể giờ phút này hai người ngay cả nói chuyện cũng dập đầu nói lắp ba lắp bắp đứng lên. Trẻ tuổi quên Diệp mặc có thể bọn hắn nhưng là biết rõ trước mắt người này chính là toàn bộ thánh đạo giới đệ nhất nhân, thánh đạo tông đệ nhất nhân, thậm chí tại đây một phương vũ trụ cũng là đệ nhất nhân. Bởi vì hắn tên gọi Diệp mặc thánh đạo giới chính là hắn phục hồi như cũ. Cái gì tiền bối, các ngươi? Lửa giận ngút trời đạm dịch trí quay đầu lại kêu một tiếng, dựa theo bình thường tình huống, khi hắn lửa giận ngút trời về sau, hai người này hẳn là đem diệp mặc chế trụ, sau đó lại để cho hắn thời gian dần qua đến bào chế mới đúng. Nhưng mà hắn lửa giận phát tác sau, bên cạnh mình hai cái này đồ ngu lại không có phản ứng, thật sự là càng muốn sống trở về. Chẳng qua là khi hắn trông thấy chính mình hai cái người hầu biểu lộ còn có vậy sợ hãi sắc mặt lập tức liền đã ngừng lại lời của mình, ngữ khí cũng là theo bản năng để thấp một ít chuyện gì xảy ra Nói xong bốn chữ này hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ lại, Diệp Mạc mới vừa nói một cái tên Đạm Đại Y, hắn lần nữa bỗng nhiên quay người chằm chằm vào Diệp mặc người nhận thức Đạm đài Y. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đọc. Chưa 1178, Thanh Như tin tức. Người đăng, Linh HTT. Đạm dịch trí mang đến hai gá tùy tùng giờ phút này đã là xoay người tới đất thi lễ, ngữ khí càng là khiêm tốn kính cẩn, thánh đạo bên ngoài tông sự trưởng lão Bàng Huân, giới bố bái kiến thánh tông chủ. Thánh Tông Chủ, đàm dịch trí hoàn toàn quên chính mình muốn hỏi vấn đề kinh dị không chừng chằm chằm vào Diệp mặc Vô luận là Thánh Đạo Tông hay là Tông môn khác, chỉ cần ngươi vẫn còn Thánh Đạo giới, vậy Thánh Tông Chủ chỉ có một người, chính là Thánh Đạo Tông người thành lập Diệp mặc Không sai, hắn bái kiến Diệp mặc pho tượng, trước mắt người này thật là có vài phần Diệp mặc bóng dáng. Hắn từ đầu đến cuối cũng không có đem Diệp mặc để ở trong lòng, căn bản là chưa nói tới tôn kính, cho nên căn bản cũng không có nhớ tới Diệp mặc sẽ xuất hiện ở chỗ này. Diệp mặc không có để ý hai gá kho người tới đất tu sĩ, ánh mắt vẫn là rơi vào đạm dịch trí trên người, nhưng là trả lời đạm dịch trí mà nói, không sai ta nhận thức đạm đại y. Đạm dịch trí bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên, ngươi là Diệp Tông Chủ thì như thế nào? Diệp Tông Chủ có thể tùy ý nện người khác điếm sao? Diệp tông chủ thánh đạo tông vô cùng nhiều quy củ là ngươi chính mình tạo dựng lên, chẳng lẽ ngươi muốn chính mình phá hư ư? Diệp mặc hừ lạnh một tiếng, nện người khác điếm, chẳng lẽ tiệm của ta phố khế ước là giả, hoặc là nói cái tiệm này bị ta mộng du thời điểm bán mất? Đây là Thanh Như đưa cho ta, về phần cái tiệm này như thế nào đến Thanh Như trong tay ta nhưng lại không biết? Giờ phút này đạm dịch trí sau lưng lạnh cả người, ra đầu run lên, có thể hắn rõ ràng biết rõ, chính mình không có đường lui, hôm nay rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Nếu như biết là Diệp mặc đã trở về, cho dù là liệu mạng hắn cũng muốn đào tàu A. Hiện tại hắn chỉ có thể gửi hy vọng chính mình lớn tiếng sẽ đưa tới phần đông ở ngoài đứng xem, lại để cho Diệp mặc kiên kỳ một hai. Chẳng qua là Lạc Nguyệt đan khí thánh các kiêu ngạo đã lâu, bất luận cái gì ẩm ý cùng nháo sự, cũng sẽ không có người ở một bên đứng ngoài quan sát. Ai cũng biết, ở chỗ này đứng ngoài quan sát náo nhiệt vậy thì cùng đem đầu của mình sách trong tay không có gì khác nhau. Tu luyện hảo hảo, ai nguyện ý tới nơi này muốn chết? Diệp mặc tay vỗ, vẫn còn kêu gào đạm dịch trí trực tiếp bị hắn đập bay mà bắt đầu, vẫn còn trong hư không thời điểm, một cây đảo vận trường thương liền từ đạm dịch chí mi tâm xuyên qua cái này một cây đảo vận trường thương trực tiếp đem đạm dịch trí đính tải trong hư không. Đàm dịch trí mi tâm nhỏ máu, lại không có thể chết đi thân thể hơi khẽ run động lên, không biết là co rút hay là sợ hãi. Diệp mặc không có đi quản đàm dịch trí hoảng sợ biểu lộ ngữ khí sống nguội mà hỏi, nói đi cái cửa hàng này ngươi là như thế nào lấy được? Còn có, cái này phi thuyền ngươi lại là từ nơi này lấy được? Đàm dịch trí rõ ràng đều muốn tự vẫn, về phần diệp mặc mà nói hắn là một chữ cũng không muốn trả lời, có thể giờ phút này hắn hết lần này tới lần khác là không tự chủ được nói, cái cửa hàng này là thanh như tiên tử khai mở ta có một lần cùng ta nghĩa phụ tới nơi này, nhìn thấy thanh như tiên tử sau, lập tức liền không cách nào tự kềm chế, nghĩa phụ ta giúp ta ở chỗ này bước bách thanh như tiên tử. Diệp mặc nghe được sát ý bốn phía, hắn cố nén chính mình đập vỡ đàm dịch trí xúc động, nghĩa phụ của ngươi là ai? Thanh như nếu như ở chỗ này mở cửa tiệm, đó chính là có Thánh Đạo Tông cam chịu. Cái cửa hàng này là hắn, nếu như hắn rời đi cửa hàng tất nhiên sẽ bị Thánh Đạo Tông quản lý. Thanh như có thể ở nơi đây mở ra điếm, khẳng định có Thánh Đạo Tông cho phép. Nghĩa phụ ta là Thánh Đạo Tông Phó Tông Chủ, hắn gọi mang dũng. Đàm dịch trí hồi đáp. Diệp mặt trong đầu xuất hiện một cái cái chán có một đạo dấu đỏ ra hỏa, cái này ra hỏa cực kỳ gian trá giả hoạt. Cùng hắn cùng một chỗ tham gia tông phiêu thiên vấn đạo các thi đấu, kết quả thi đấu trong không xuất lực, đều muốn bằng vào một quả đan dược theo hắn nơi đây đạt được một cái danh ngạch bị hắn trực tiếp mỉa mai rời đi, hai người như vậy kết thù hận. Không nghĩ tới hắn ly khai thánh đạo giới sau, cái này ra hỏa vậy mà có thể ở thánh đạo tông trộn lẫn cái phó tông chủ vị trí đến ngồi một chút. Bất quá điều này cũng không kỳ là quý hiếm, bàn về thực lực cùng tâm cơ đến, mang dũng không chỉ nói phó tông chủ coi như là ngồi trên thánh đạo tông tông chủ cũng bình thường. Tuy nhiên rất muốn hỏi thăm thoáng một phát mang dũng nơi đi, Diệp mặc vẫn là cố kiểm nén lại, thanh như người đâu. Nghĩa phụ ta yêu cầu nàng trở thành ta đạo nữ, nàng lại đột ngột ra tay. Nghĩa phụ ta thực lực nếu so với thanh như tiên tử cường đại, nếu không phải thanh như tiên tử công pháp rất quái dị, tựa hồ có thể vô hạn chế kéo dài sinh cơ, đã sớm tại nghĩa phụ ta thần thông công kích đến vẫn lạc. Về sau thanh như thiêu đốt đại đạo đào tẩu, đi nơi nào ta cũng không biết, nghĩa phụ ta cũng tìm không thấy. Đàm dịch trí đáp. Thanh như không chết, Diệp Mạc trong nội tâm vui vẻ thanh như tu luyện là sinh mệnh đại đạo, chỉ cần có một hơi tài tựu cũng không vẫn lạc. Phi thuyền này ngươi là làm sao làm tới tay. Diệp Mạc lấy ra vầy chiếc cực phẩm tiên khí phi thuyền. Phi thuyền này một mực đặt ở trong cửa hàng ta không hề động qua. Đàm dịch trí hồi đáp. Diệp Mạc thần niệm thầm thấu tiến phi thuyền, hắn đều muốn cảm giác đến thanh như một tia khí tức, sau đó tìm được thanh như... Khi hắn thần niệm thẩm thấu tiến phi thuyền sau, hắn còn không có tìm được Thanh Như Ý niệm lúc trước vậy mà ngoài ý muốn đã tìm được nhiếp song song một tia ý niệm nhắn lại. Thanh Như tỷ, phi thuyền này hay là trả lại cho ngươi a, ta không có mặt muốn đồ đạc của hắn, ta phải ly khai cái này một phương biên giới, về phần tương lai đi nơi nào ta cũng không biết, ngươi khá bảo trọng. Diệp mặt nghe đến đó, lập tức sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra. Đây là Thanh Như nhìn thấy nhiếp song song sau đem phi thuyền cho nhiếp song song, mà nhiếp song song về sau lại đem phi thuyền trả lại cho Thanh Như. Diệp mặt thở dài một tiếng, đem phi thuyền lần nữa thu vào. Thanh Như từ nơi này ly khai, chờ hắn thu thập cái này mấy cái rác rời sau, hắn sẽ đem nơi đây phong ấn. Dùng thực lực của hắn bây giờ, muốn tìm được năm đó Thanh Như ly khai phương vị chấn động cũng không phải không có khả năng. Bởi vì hắn cùng Thanh Như hay là quen thuộc Thanh Như tu luyện tánh mạng đại đạo có lẽ cùng hắn thế giới thủ có định được quan hệ. Mang Dũng người đâu, tu hồi phi thuyền sau, diệp mặc ngữ khí trở nên băng hẳn, hắn vừa rồi thần niệm không có quét đến Mang Dũng, nếu như quét đến người này rồi, hắn sớm đã đem Mang Dũng đã nắm đến. Hắn ly khai thánh đạo giới. Đàm dịch trí đáp. Chuyện khi nào tình, ngay lúc đó tông chủ là ai? Mang Dũng lại là tại sao phải ly khai? Đàm đài y có phải hay không mẹ ngươi? Diệp mặc một hơi hỏi thăm mấy vấn đề. Cụ thể là tải. Sáu vạn. Đàm dịch trí nói nửa câu sau, liền lâm vào trong suy tư. Diệp mặc vung tay lên trực tiếp sau khi trả lời trước mặt vấn đề. Ngay lúc đó tông chủ là hạng Việt, hắn và nghĩa phụ ta lý niệm không hợp. Nghĩa phụ ta thực lực so hạng Việt tông chủ yếu nhược, các loại tâm đấu cũng là ăn hết mấy lần thiệt thòi, chỉ có thể đã đi ra thánh đạo tông. Diệp Mặc nghe đến đó, cực kỳ kinh dị, thánh đạo tông vậy mà ra một cái so mang dũng còn muốn lợi hại hơn tâm cơ cũng so mang dũng mạnh tông chủ, đây chính là một kiện kỳ lạ quý hiếm sự tình. Khó trách thánh đạo tông không có bị mang dũng hủy diệt nguyên lai là hạng Việt tồn tại. Mang dũng sau khi rời đi, còn nghĩ đạm dịch trí ở tại chỗ này, ý tứ đã rất hiển nhiên. Đó chính là hắn không phải hàng Việt đối thủ, sớm muộn có ngày hàng Việt sẽ rời đi Thánh Đạo Tông, chờ hàng Việt ly khai Thánh Đạo Tông sau, đàm dịch trí liền tiếp nhận Thánh Đạo Tông. Cho nên hắn lúc rời đi hẳn là không có bất kỳ xung đột, thậm chí đối với Tông Môn còn có cống hiến, bằng không mà nói đàm dịch trí sợ là không có tư cách ở tại chỗ này. Bất quá xem ra đàm dịch trí tại Thánh Đạo Tông tuy nhiên lẫn vào xuống dưới, đều muốn tiếp nhận Thánh Đạo Tông còn kém xa. Đàm Đài Y là mẹ ta, mẹ ta cùng ta nghĩa phụ là bằng hữu. Đàm Dịch Chí trả lời sau, ý chí rõ ràng, hắn hoảng sợ nhìn xem Diệp Mặc đều muốn cầu xin tha thứ, rồi lại không dám cầu xin tha thứ. Diệp Mặc nhìn xem vẫn là kho người tới đất bàng huân cùng giới bố nhàn nhạt hỏi Thánh Đạo Tông còn có bao nhiêu người là cùng Đàm Dịch Chí có quan hệ hay sao? Đã không có tài thiếu chủ đã mất đi đấu võ Tông chủ cơ hội sau, người liền tiêu tán cuối cùng còn lại hai người chúng ta. Chúng ta vốn chờ thiếu chủ ổn định tại đạo nguyên cảnh sau, mang thiếu chủ đi tìm chủ mẫu. Bàng huân hồi đáp, là đạm đài y, Diệp Mặc hỏi một câu, là, hai người hẳn là biết rõ Diệp Mặc sẽ không bỏ qua bọn hắn, cũng không có tiếp tục cầu xin tha thứ. Khó trách làm hắc điếm sinh ý, đây là ý định làm thịt một cái là một cái, sau đó ý định chạy trốn nữa à. Diệp Mặc chẳng muốn tiếp tục hỏi thăm những vật khác, đưa tay xoáy lên bốn người, đào vận nghiền ép phía dưới, bốn người hóa thành huyết vụ bị Diệp Mặc ném vào xé mở trong hư không, giết chết bốn người. Diệp Mặc lập tức liền ném ra một chút trận kỳ, đem cái này đan khí các phong ấn, dùng thực lực của hắn ở chỗ này phong ấn một cái đan khí các coi như là thánh đạo tông đệ nhất cường giả tới nơi này cũng đừng nghĩ mở ra. Thanh Như chính là từ nơi này bỏ chạy biến mất, hắn nhất định phải ở chỗ này tìm được Thanh Như sau khi rời đi một điểm dấu vết, sau đó đuổi theo. chương 1179, đệ nhất cường giả ngũ hành vũ trụ. Người đăng linhtt. HTT. Đây là đi thông minh mông hỗn độn vũ trụ truyền tống thông đạo. Địch cử khiếp sợ nhìn trước mắt truyền tống giàn giáo, nếu như không phải chịu dẫn đường, hắn căn bản cũng không dám tin tưởng tài tạo hóa thánh đạo dưới thành còn có như vậy một cái cử không bá truyền tống thông đạo. Chiều gần gần đầu, đúng vậy, lúc trước cái này truyền tống thông đạo là chảm ất cực khống chế, hoặc là nói là cùng chảm ất cực lợi ích tương quan một số người đang khống chế. Bất quá mỗi lần thông qua cái lối đi này, đều phải phải đi qua chảm ất cực. Đây cũng là vì cái gì chảm ất cực giống như này hơn tài phú, bởi vì rất nhiều người đều mơ tưởng đi minh mông hỗn độn chứng đạo. Bất quá minh mông hỗn độn chứng đạo nơi đó có dễ dàng như vậy, đại đa số người đi đều là biến mất không thấy gì nữa mà thôi. Hiện tại Tràm mất cực đi hoàn thiện đại đạo, cái chỗ này cũng chỉ có mấy người có thể đi vào ra, trong đó có hạng kham trần. Do dự một chút triều lại chủ động bổ sung nói ra, hạng kham trần người này rất là cổ quái, thực lực của hắn ẩn nấp là không thể nghi ngờ. Nhưng ta hỏi nghi hắn đạo hiểu chút vấn đề, nếu như hắn đạo thật sự có vấn đề, vậy giải thích đã thông. Nói như thế nào? Địch cử mi hoặc nhìn triệu, hắn biết rõ hạng kham trần người này không đơn giản, bất quá lúc trước hắn đem hạng kham trần định vị là đặt ở so chảm ất cực hơi cao vị trí. Đây là bởi vì Lộc Châu Nhân mà nói, Lộc Châu Nhân nói hạng kham trần giả heo ăn thịt hổ, ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, trên thực tế thực lực chân chính hẳn là cao hơn chảm ất cực. Về phần triệu cái này ra hỏa, địch cử vẫn còn có chút xem thường. Cái này ra hỏa thực lực mạnh như thế, nếu là hoài nghi, vậy trực tiếp đồng thủ nghiền ép hạng kham trần điều tra thoáng một phát không được sao. Cái này ra hỏa sẽ không liền hạng kham trần cũng kiêng kỳ A, vậy cũng thật là làm cho người ta bó tay rồi một ít. Dùng triệu thực lực, hạng kham trần rõ ràng cùng triệu không phải một cái cấp bậc lên. Triệu bây giờ cùng địch cửu kết thành đồng minh tự nhiên là biết gì nói đấy, tạo hóa vũ trụ ta không hiểu rõ đích xác rất ít người rất ít, hạng kham trần chính là một cái trong đó. Rất nhiều người cũng biết người này đã từng ám toán qua ngũ hành vũ trụ đệ nhất cường giả, hơn nữa dùng pháp bảo của mình đã chấn áp ngũ hành vũ trụ số mình cùng quy tắc. Ngũ hành vũ trụ đệ nhất cường giả? Ai vậy? Địch cửu nghi ngờ hỏi, theo hắn biết ngũ hành vũ trụ từng đã là đệ nhất cường giả có lẽ gọi tử tiêu. Tử tiêu đã đến tạo hóa vũ trụ sau, cũng bởi vì ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc không được đầy đủ thực lực căn bản là không cách nào cùng tạo hóa vũ trụ cường giả so sánh với. Triều thở dài nói ra trong lòng ngươi sẽ nhớ ta vì cái gì không trực tiếp nghiền ép hạng kham trần chính mình đi điều tra một phen A. Thì thật ta còn thật sự có chút lo lắng người này. Vì cái gì, địch cửu cơ hồ là dùng khinh bị ngữ khí hỏi ba chữ kia. Triều cũng không thèm để ý địch cửu ngữ khí, ngươi nhất định cho rằng ngũ hành vũ trụ bởi vì thiên địa quy tắc thiếu thốn cho nên đệ nhất cường giả cũng bất quá như thế mà thôi. Nếu là ngươi như vậy cho rằng, vậy mười phần sai thì thật ngũ hành vũ trụ đệ nhất cường giả đó là chân chính đệ nhất cường giả, người này gọi xích yêu. Triều đạo hiểu, vậy ngươi bây giờ thực lực cùng lúc trước xích yêu so với như thế nào? Địch cửu có chút nghi hoặc triệu ngữ khí. Triều tử diễu cười cười, thực lực của ta cùng xích yêu so. Vậy căn bản cũng không phải là cùng đẳng cấp. Dùng ta thực lực bây giờ, chỉ sợ mười cái cũng không phải xích yêu đối thủ. Lời hại như vậy. Địch cửu rung đồng không thôi, thực lực của hắn bây giờ có thể nghiền ép triệu, đó cũng là bởi vì chính mình có tuế nguyện nghị trương cơ. Nếu không phải dùng tuế nguyện nghị trương cơ, đơn đả độc đấu, hắn có thể nghiền ép triệu. Nhưng khẳng định không thể đồng thời nghiền ép 10 cái triệu, 10 cái cùng triệu không sai biệt lắm người vây công hắn, hắn nếu như chạy không thoát mà nói, cái kia có thể tiếp nhận vẫn là kết cục. Triệu khẳng định gần gần đầu, đối, chính là chỗ này sao lợi hại. Năm đó ta thấy tận mắt qua Sích Yêu ra tay, có thể nói không có bất kỳ người nào có thể cùng Sích Yêu so sánh với. Địch cử trong nội tâm thì càng là nghi ngờ, lợi hại như vậy một người, như thế nào sẽ bị hạng kham trần ám toán đến. Lúc ấy ta cũng không ngờ tài minh mông hỗn độn tách ra khắp nơi vũ trụ thời điểm, vô số cường giả tranh đoạt cơ duyên, vô số pháp bảo tại tung hoành. Mà hạng kham trần lúc này nhưng là liên hiệp mấy tên cường giả ám toán đang tại đột phá Sích Yêu. Các loại. Địch cửu đã ngừng lại triệu, triệu đạo hữu, ngươi mới vừa nói xích yêu đang tại đột phá, chẳng lẽ xích yêu không phải tạo hóa cảnh? Triệu lắc đầu, không tha ngộ thêm lúc ấy trận chiến ấy cường giả, không người nào là tạo hóa cảnh. Địch cửu ha ha một tiếng, nếu là tạo hóa cảnh, vậy còn đột phá cái cái gì? Chẳng lẽ là đột phá bước thứ tư phải không? Cũng không phải địch cử hoài nghi xích yêu không cách nào đột phá bước thứ tư, mà là bởi vì lúc kia Minh Mông hỗn đồn tách ra khắp nơi vũ trụ, hẳn là không người đột phá đến bước thứ tư mới đúng. Bằng không mà nói, vậy cũng quá là nhanh, thậm chí không phù hợp thiên địa đảo tắc quy luật. Bất luận kẻ nào tu luyện cũng cần một ít cả mộ thời gian cùng chuẩn bị đột phá thời gian. Đặc biệt là đỉnh cấp cường giả, đang đột phá lúc trước càng là cần hoàn thiện chính mình đại đạo đạo cơ cùng bản thân đạo vận. Cho dù những thứ này cũng không để mắt đến A, xích yêu là ở đột phá bước thứ tư. Một cái tu sĩ đột phá thậm chí là bước thứ tư loại này trong yếu cảnh giới lúc trước chẳng lẽ không cần làm vẹn toàn phòng bị. Ít nhất phải lựa chọn an toàn động phủ còn có bố trí đến đỉnh cấp hồ trận mới đúng A. Sức yêu đột phá có thể bị người vây công, hiển nhiên không giống như là làm vẹn toàn phòng bị bộ giảng. Đã như vậy, vậy không phải đột phá, hẳn là tài cảm mộ thần thông gì hoặc là hiểu rõ một loại đạo đạo tắc. Triều mỉm cười, địch huynh ngươi hẳn là vừa mới bước vào tạo hóa cảnh. Cảnh giới gì, địch Cửu Nghi hoặc nhìn Triều, chẳng lẽ tạo hóa cảnh về sau không phải bước thứ tư? Triều giải thích nói, tạo hóa cảnh đại biểu cho chính mình đại đạo tại đây một phương vũ trụ dần dần viên mãn, nếu là chính mình đại đạo tại đây một phương vũ trụ dần dần viên mãn, vậy chính mình vũ trụ thế giới sẽ viên mãn. Chính mình vũ trụ thế giới tại viên mãn thời điểm, đài đạo sẽ tàn ra, hình thành đạo kén. Những thứ này đạo kén là tràn ra tới thế giới quy tắc ngưng tụ thành cho nên lúc này cực kỳ mấu chốt cùng hung hiểm. Bởi vì bị ngoại lực đã quấy giày cái này tràn ra tới thế giới quy tắc kén sẽ nghiền nát, như vậy vận mệnh của mình thế giới cũng sẽ không còn hoàn thiện tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng, thậm chí vĩnh viễn cũng không cách nào hoàn thiện chính mình vũ trụ thế giới. Tuy nhiên cái này cũng không xem như chính thức tấn cấp, lại cùng quá trình tấn cấp không sai biệt lắm, thậm chí mức độ nguy hiểm so vượt qua một cái cảnh giới còn muốn lớn hơn một ít. Lúc ấy xích yêu vị trí tình huống chính là cái này, kết quả bị hạng kham trần liên hệ phần đông cường giả đánh lén mà hủy đảo. Địch cửu càng là khó hiểu, xích yêu sẽ lớn như vậy ý. Triều lắc đầu, không phải chủ quan, Xích yêu kỳ thật đã phi thường cẩn thận, hắn dùng hỗn độn môn khóa lại chính mình bế quan chỗ, có thể nói coi như là bị người đã biết cũng không cách nào mở ra hắn bế quan địa phương. Địch cửu hiểu được Xích yêu bế quan địa phương chính là lúc trước bị hắn đánh vỡ ngũ hành vũ trụ hỗn độn biên giới. Nếu như là cái chỗ này, vậy hết thảy cũng giải thích đã thông. Hỗn độn biên giới bên trong toàn bộ là thuần túy nhất hỗn độn khí tức thích hợp nhất bế quan tấn cấp. Sích yêu nương theo ngũ hành vũ trụ cùng sinh, ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc tự nhiên là ảnh hưởng không đến hắn. Vậy hạng kham trần là thế nào đánh vỡ? Địch cử hỏi. Triệu nói ra, bởi vì hạng kham trần bắt được sích yêu uy hiếp, sích yêu thích nhất nữ nhân gọi thanh, hạng kham trần bắt được thanh hơn nữa đã tìm được hỗn độn môn. Hạng kham trần đem thanh đính tại ngũ hành vũ trụ hỗn độn môn bên ngoài, sích yêu tâm tình xuất hiện một tia khe hở. Thanh là sích yêu đạo lữ. Địch cửu cảm giác hạng kham trần cái này ra hỏa có chút ti tiện. Chiều lắc đầu, không phải thanh đồng giảng nguyên ở mênh mông hỗn độn, hẳn là sinh cơ ngưng sinh. Chính là bởi vì như thế, chẳng những là xích yêu tất cả ngũ hành vũ trụ tu sĩ hoặc là biết gió thanh bước chân tu sĩ đều mơ tưởng truy cầu thanh làm đạo lữ. Cái này lão vương bát. Địch cửu giận dữ, sinh cơ ngưng sinh tự nhiên là thiện lương vô cùng người, hạng kham trần cái này ra hỏa vì đạt tới mục đích của mình, không tiếc hết thầy thủ đoạn a. Triều tiếp tục nói, hỗn độn môn cùng Sích Yêu cùng một nhịp thở, hạng kham trần thừa dịp Sích Yêu tâm thần xuất hiện một tia khe hở đồng thời, mượn nhờ một quả liệt đạo lệnh mở ra hỗn độn môn, dẫn người sông đi vào đối tấn cấp trong Sích Yêu đã tiến hành ám toán. Sự tình phía sau ngươi nên biết nghe nói hạng kham trần dùng Sích Yêu hỗn độn môn lần nữa khóa lại Sích Yêu bế quan địa phương, nhưng lại xé rách ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc chính là không cho phép ngũ hành vũ trụ có cường giả xuất thế. Bất quá trong trần chiến ấy, hạng kham trần nhất định cũng là căn cơ bị thương, hơn nữa đại đạo đạo cơ xuất hiện vấn đề. Nếu như Sích yêu bị giết vậy hạng kham trần tại sao phải lưu lại hỗn độn môn khóa lại cái kia biên giới? Chẳng lẽ chỉ là vì phân liệt ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc? Địch Cửu thuận miệng liền hỏi lên. Địch cử xem như đã minh bạch triệu vì cái gì không dám đối hạng kham trần đồng thủ, hạng kham trần cho dù là bị thương, căn cơ bị hao tổn cũng là ám toán qua thứ yếu người. Chiều lúc trước bị thương ngay cả mình nghị trương cơ cũng không dám tiếp, lại để cho hắn thong dong ly khai tạo hóa thánh đạo thành, bởi vậy có thể thấy được chiều có bao nhiêu cẩn thận. Chiều ha ha cười cười, hạng kham trần làm sao có thể làm loại này vô tình ý nghĩa sự tình. Lúc trước ta còn không phải đặc biệt lý giải, hiện tại hẳn là đã minh bạch. Theo ta được biết, xích yêu bế quan địa phương toàn bộ là thuần túy nhất hỗn độn chi khí, loại này hỗn độn chi khí thích hợp nhất tấn cấp. Ta nghĩ, hạng kham trần hẳn là đều muốn khóa lại nơi đây hỗn độn chi khí, chuẩn bị tương lai bước vào bước thứ tư A. Bất quá coi như là hắn có thể mượn nhờ những thứ này hỗn độn chi khí, cũng đừng nghĩ tại đây một phương chỗ bước vào bước thứ tư. Chẳng lẽ hạng kham trần không biết vậy hỗn độn biên giới bên trong toàn bộ là người? Địch cửu nhíu mày hỏi. Toàn bộ là người, chịu không hiểu nhìn xem địch cửu trong lúc này làm sao có thể có người? Nghe nói như thế, địch cửu phía sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một đường siêu siêu cảm giác mát. Hôm nay đổi mặt trưa 1180, bị ám toán. Người đăng Linh HTT. Chiều cũng hiểu được không đúng, địch cửu lời nói ý tứ rõ ràng cho thấy đi qua xích yêu bế quan vậy phiến địa phương. Vậy phiến địa phương bị hạng kham trần hỗn độn môn khóa lại, nếu như ngũ hành vũ trụ có người có thể mở ra, vậy hạng kham trần cũng sẽ không ngốc đem hỗn độn môn ở lại ngũ hành vũ trụ đã chấn áp. Triều đạo hiểu, thích yêu bế quan địa phương ta đi qua. Hơn nữa cái chỗ kia phong ấn cũng là ta mở ra bằng không mà nói ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc đến bây giờ cũng không cách nào chữa trị. Địch cửu ngưng giọng nói. Triệu kinh gì hỏi, Địch vinh ngươi chữa trị ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc? Địch cửu gần gần đầu, đúng vậy. Hơn nữa ta đi thời điểm người ở bên trong đã có biện pháp ra vào cái chỗ kia. Ta khẳng định những người kia không phải là từ bên ngoài đi vào. Nói đến đây, địch cửu mà nói đột ngột dừng lại, người ở phía ngoài không cách nào đi vào trong lúc này người là từ đâu tới đây. Nếu như nói xích yêu bế quan thời điểm, hỗn độn biên giới bên trong thì có nhiều người như vậy, vậy tuyệt đối không có khả năng. Để nhất xích yêu không có đại ý như vậy, thứ hai hạng kham trần cũng sẽ không khiến chính mình phong ấn địa phương có một người tồn tại. Nhiều người như vậy tại hỗn độn biên giới trong, mỗi ngày tiêu hao các loại hỗn độn chi khí tương lai hắn hạng kham trần dựa vào cái gì đi tấn cấp bước thứ tư. Đã như vậy, trong lúc này người chỉ có một giải thích. Triều cũng là ngốc trẻ ở, địch cử nghĩ đến, hắn tự nhiên cũng là muốn đã đến. Triều đạo hiểu ta hiện tại muốn đi ngũ hành vũ trụ, nơi đây ngươi giúp ta nhìn xem một điểm. Tương lai vô luận là ngũ hành vũ trụ tu sĩ tới nơi này, hay là bằng hữu của ta tới nơi này, kính xin chiếu ứng một hai. Về phần xích yêu sự tình, tạm thời không cần truyền đi. Địch cử liền ôm quyền nói ra. Chiều thổi khẩu khí, hắn cuối cùng là theo vừa rồi trong dung động phục hồi tinh thần lại, cũng là ôm quyền nói ra, địch huynh yên tâm, nơi đây giao cái ta đi. Địch cửu không có nửa điểm do dự, trực tiếp bước vào biên giới truyền tống thông đảo. Ngũ hành vũ trụ một mảnh kia hỗn độn khu vực xuất hiện nhiều như vậy, tu sĩ, hơn nữa từng cái đều là cực kỳ cường đại thế hệ, chỉ có một giải thích những người này đều là sức yêu chuồng nuôi. Địch cửu nghe nói qua tài tạo hóa chi môn đại chiến thời điểm, rất nhiều cường giả liền ưa thích tài chính mình thế giới nuôi nhốt tu sĩ. Việc này liền vận mệnh đạo quân Mạc Chi Chí cũng đã làm. Bất quá địch cửu khẳng định, xích yêu nuôi nhốt cùng vận mệnh đạo quân nuôi nhốt bất đồng. Vận mệnh đạo quân trong thế giới tu sĩ cũng biết mình ở địa phương nào, hơn nữa đều là chủ động tiến thủ, những người này thậm chí có thể nói là vận mệnh đạo quân đạo chàng đệ tử, vận mệnh đạo quân thế giới đối bị chuồng nuôi tu sĩ mà nói, chính là một cái đạo chàng. Sích yêu trong thế giới tu sĩ tuyệt đối không biết bọn hắn bị sích yêu nuôi nhốt thậm chí xuất hiện ở hỗn độn biên giới sau, nói không chừng còn tưởng rằng là nguyên lai chỗ. Bất đồng duy nhất chính là thay đổi một cái hỗn độn khí tức càng đậm úc địa phương mà thôi. Vậy bây giờ vấn đề đã tới rồi, dựa theo hạng kham trần đám người lý giải còn có lúc trước đứng ngoài quan sát tu sĩ quan sát sích yêu là bị giết thậm chí thần hồn câu diệt. Đã như vậy, vậy sích yêu thế giới nhất định bài nhất đánh rơi. Vũ trụ thế giới bài miết, nơi nào đến người sống? Hiện tại vậy ngũ hành vũ trụ hỗn độn biên giới xuất hiện nhiều như vậy cường đại tu sĩ thậm chí còn có một cái ngụy tạo hóa thánh đạo thành có bái khất nghĩ chân cùng quy ngôn bực này cường giả. Vậy nói rõ, Sích Yêu không có bị triệt để giết chết. Sích Yêu chẳng những không có bị triệt để giết chết còn chủ động mở ra chính mình vũ trụ thế giới, lại để cho hắn vũ trụ thế giới bị chuồng nuôi những người kia tiến nhập ngũ hành vũ trụ cái này một phương hỗn độn biên giới. Sích yêu mục đích làm như vậy là cái gì, địch cửu bây giờ còn không biết, có lẽ sích yêu là không muốn làm cho hạng kham trần khi hắn thương thế khôi phục lúc trước tới nơi này chứng đạo bước thứ tư. Dứt khoát lại để cho hắn trong thế giới những tu sĩ này tiêu hao hết nơi đây tất cả hỗn độn chi khí, đương nhiên có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác. Vô luận là loại nào nguyên nhân, đều thuyết minh sích yêu không có chết. Sích yêu không có chết cái này cũng không kỳ là quý hiếm, địch cửu biết rõ chiều cũng nghĩ đến. Mấu chốt nhất chính là địch cử hoài nghi lúc trước xích yêu bế quan trùng kích không phải cái gì chính mình vũ trụ thế giới viên mãn, mà là trùng kích chính thức bước thứ tư. Bởi vì địch cử đến từ ngũ hành vũ trụ tu luyện càng là quy tắc đại đạo. Xích yêu nương theo ngũ hành vũ trụ mà sinh, thậm chí xích yêu so ngũ hành vũ trụ còn muốn sớm hơn sinh ra đời, dùng hắn đối ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc lý giải, căn bản là không cần gióng chống khu chiên đi bế quan viên mãn thế giới của mình. Không phải viên mãn thế giới của mình, vậy xích yêu nhất định là vì bước vào bước thứ tư. xích yêu trùng kích chính thức bước thứ tư, người khác tuy nhiên cũng cho là hắn tại hoàn thiện chính mình vũ trụ thế giới. Loại khả năng này không phải không tồn tại, mà là có thật lớn khả năng. Đổi thành chính hắn nếu có cơ hội trùng kích bước thứ tư, cũng sẽ không khiến bất luận kẻ nào biết rõ. Những thứ này địch cửu cũng không để ý, hắn ở đây ý chính là xích yêu không có chết nhưng không có xuất hiện ở ngũ hành vũ trụ hỗn độn biên giới. Vậy sếch kiêu đến cùng có hay không bước vào bước thứ tư? Nếu là sếch kiêu thật sự đã bước vào bước thứ tư, vậy sếch kiêu cùng tài tạo hóa xào bên trong uy hiếp quy mại chính là cái kia bước thứ tư có phải hay không cùng một người. Những suy đoán này địch cửu không dám khẳng định, nhưng chỉ cần suy đoán của hắn là rất đúng, vậy sếch kiêu chính là của hắn đại địch cũng là hắn muốn đối phó người. Truyền tống trận vừa khởi động, địch cửu đã biết rõ không tốt cái này truyền tống trận bị người động đẩy tay chân. Phố, Ken két. Không gian thác vị cùng khí nhọn hình lưỡi dao xé rách địch cửu ra thịt cùng cốt cách trong hư không huyết nhục vang khắp nơi, cốt cách từng tấc một đứt gãy. Địch cửu rất rõ ràng, mình bị ám toán. Nếu như không phải của hắn thân thể đã đã vượt qua thánh thể, giờ phút này hắn liền xương cốt một phấn đều bị xé toang. chiều bóng dáng tại địch cửu trong đầu lóe lên rồi biến mất, địch cửu lập tức liền loại bỏ là triệu làm. Triệu căn bản cũng không biết rõ hắn muốn từ nơi này đi, đồng thời triệu cũng không có nghĩ tới không phải là đối thủ của mình, hoàn toàn không cần phải loại thủ đoạn này. Xem ra chảm ất cực lúc rời đi liền đối cái truyền tống trận này động tay chân, địch cửu trong nội tâm mắng to. Sớm biết như vậy cái này con rùa còn có chuẩn bị ở sau ở chỗ này, cái này ra hỏa đội nón xanh bị tức cái chết thời điểm chính mình sẽ không có lẽ giúp đỡ vùi. Không gian đối thân thể tổn thương còn không phải địch cựu lo lắng nhất, chảm ất cực cũng không biết như thế nào di chuyển cái truyền tống trận này, giờ phút này tổn thương địch cựu không chỉ có riêng là không gian xé rách. liền liền địch cựu đại đạo đạo vẫn đã ở hư không truyền tống quá trình trong bắt đầu bài nhất nơi đây bài nhất so với vẫn đạo không luân khe hở đến, lời hài hơn nhiều lắm, thật không biết hắn bị truyền tống đến đâu một phương đáng sợ hư không đã đến. Địch cửu rất là may mắn chính mình tu luyện là quy tắc đại đạo, hắn bản thân thế giới chính là quy tắc, loại này quy tắc đại đạo phía dưới, vô luận như thế nào bại nhiết cũng không về phần lại để cho hắn mất đi năng lực tự bảo vệ mình. Không đúng, chảm ất cực thực lực địch cửu chính mình được chứng kiến, chảm ất cực làm sao có thể có bản lĩnh làm ra loại này cải biến. Vậy chảm ất cực trận đạo Cường Thịnh trở lại cũng không có mạnh mẽ đến cải biến vũ trụ truyền thống thông đạo tình trạng. Địch cửu không có cách nào nghĩ tiếp nữa. Hắn duy nhất có thể làm chẳng qua là mượn nhờ đại đạo vận chuyển tại đây kinh khủng truyền tống chính giữa, bảo vệ nhục thể của mình cùng đại đạo đạo cơ. Diệp Mạc mở mắt ánh mắt của hắn thật giống như có thể xem thấu hư vọng bình thường, hắn cảm nhận được thanh như ly khai khí tức. Có thể Diệp Mạc có một loại dự cảm dù là dùng thực lực của hắn bây giờ, đều muốn đi tìm thanh như chỉ sợ cũng là cửu tử nhất sinh, thậm chí là thập tử vô sinh. Thanh như lúc rời đi tối đa có lẽ mới đúng hỗn nguyên cảnh, thậm chí còn không đến hỗn nguyên cảnh, làm sao có thể lại để cho hắn cảm nhận được nguy cơ. Diệp mặt loại này ý niệm trong đầu chỉ là vòng vo thoáng một phát cũng không chút nào do dự đứng lên, quanh thân đảo vận lưu chuyển một loại thuần túy nhất khởi nguyên đảo vận lực lượng bắt đi ra ngoài, trong hư không xuất hiện một cái không khí trầm lặng hư không thông đạo, thần niệm quét qua đi vào liền biến mất vô ảnh vô tung, căn bản cũng không biết rõ cái lối đi này đi thông nơi nào. Diệp mặc không có nửa điểm do dự trực tiếp bước vào cái lối đi này, dù là có một đường cơ hội, hắn cũng muốn đi tìm một cái. Địch Cửu chính mình cũng không biết đi qua bao nhiêu năm, lúc ban đầu thời điểm hắn còn có thể dụng thần niệm bao lấy chung quanh, hiện tại hắn chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ nhục thể của mình, không cho thân thể triệt để tan vỡ. Một khi nhục thể của hắn tan vỡ, vậy hắn đào cơ sẽ đi theo tan vỡ. Thân thể cùng đào cơ hỏng mất, hắn còn không biết có thể hay không luân hồi, về phần bảo vệ tánh mạng, vậy đừng suy nghĩ. Kiến mộc ở chỗ này khởi tác dụng đã là rất nhỏ, kiến mộc càng lợi hại, dưới mắt cấp bầm cũng quá thấp một điểm. Địch Cửu cảm giác mình hầu như tạo thành một cái con quay, hơn nữa còn là một cái máu đều bị cạo làm khô quắt con quay ở trên hư không không mục đích gì loạn sông. Hắn chỉ hy vọng mình có thể dừng lại, có thể vậy vũ trụ biên giới truyền tống quy tắc lại để cho hắn hoàn toàn không cách nào khống chế, cũng không cách nào khống chế được thân thể của mình. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng ngoặc đơn chấm